Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 481 phó tiểu đường bán bản quyền phá băng hành động không thể nghi ngờ là một cái rất tốt kịch bản Vương Kính Tung thậm chí cảm thấy đến không thể so với danh nghĩa nhân dân kém Mà hắn lần này vai diễn lâm diệu đông là một cái gian xác Nhưng nhân vật này không phải thuần túy hư Nội tâm cấp độ thực phong phú Đối ngoại tâm ngoan thủ lạc Đa mưu túc trí Người của Hắc đảo đối với hắn nghe tin đắt sợ mất mật. Rõ ràng làm chính là táng tận thiên lương chuyện. Nhưng người thôn bên trong đều thân thiết gọi hắn đông thúc. Đối với hắn thực tôn kính. Hắn cũng đối người thôn bên trong rất tốt. Theo già đến trẻ. Theo nhà trẻ đến viện dưỡng lão. An bài rõ ràng. Không muốn làm bẩn chuyện người hắn cũng không đổi tận giết tuyệt. Mà là giới thiệu tiền lương cao làm việc. Bên ngoài diễn thuyết. Hắn còn khuyên bọn nhỏ học tập cho giỏi. Tương lai làm hữu dụng chi tài. Ai có thể tưởng tượng. Này mẹ nó cư nhiên là băng nhà máy sưởng trưởng. Mấu chốt loại này người hàng năm còn quyên mấy trăm vạn làm việc tốt. Một cách độc ổ bị hắn chế tạo thành cấm độc điển hình thôn. Mới vừa buổi sáng đi qua, giữa trưa, phương cảnh lưu lại vương kính tung cùng ngô cương nhậm đạt hoa mấy người. Nhậm đặt hoa cùng Ngô Cương là vừa tới còn không có cầm tới kịch bản. Phương cảnh bộ này kịch ta diễn bất quá ta muốn diễn Lâm Tông Huy hoặc là Lâm Diệu Hoa nhân vật này. Nghe trước đó nghiên thảo hội Ngô Cương muốn diễn chính là Lâm Diệu Đông bất quá bị Vương Kính Tung đặt trước. Lý suy dân loại này chính nghĩa nhân vật ta diễn phiền. Ngươi là không biết. Theo chiến lang hai song cùng danh nghĩa nhân dân về sau. Cảnh sát. Lính đặc trùng, một thân chính khí nhân vật nhau nhau tìm tới cửa. Ngô lão sư, ta cảm thấy lý suy dân nhân vật này thực thích hợp ngươi quả thực chính là vì ngươi chế tạo riêng. Phương cảnh đương nhiên không có khả năng làm ngô cương toại nguyện. Kiếp trước trải qua chứng minh, ngô cương là thích hợp nhất chính phái nhân tuyển. Ngươi không có nhìn kịch bản không biết. Kỳ thật lý suy dân trong lòng cấp độ không thể so với lâm diệu đông kém. Hắn là cảnh sát Vẫn luôn điều tra đông sơn băng nhà máy Cùng Lâm Diệu Đông là đối thủ Một mặt khác Đạt thúc vai diễn triệu ra lương mặt ngoài là nhân vật phản diện một trong Nhưng thật ra là ngươi chiến hữu Hắn là ngươi phái đi nổi ứng Mà ta diễn Lý Phi là ngươi con nuôi Ba người chi gian liên quan rất nhiều Thấy phương cảnh gọi chính mình đạt thúc Nhậm đạt hoa giờ khóc giờ cười Dùng khó đọc tiếng phổ thông nói Phương tổng nệ tình nói vẫn là gọi ta hoa ca đi Tất cả mọi người là gọi như vậy Phương cảnh ở một tiếng Cười gật đầu Sau đó lấy ra nhậm đạp hoa cùng ngô cương kịch bản Không nhiều Chỉ là phía trước mấy tập Vì càng thêm chân thực Lần này đoàn làm phim không có ý định dùng phối âm diễn viên Mỗi người lời kịch đều là chính mình phối Không có nhìn kịch bản Nhậm đạt hoa nhếu mày Cái này kịch ta diễn không được a, Ta tiếng phổ thông không được Bắt buộc phải phối âm Không phải nội địa người xem nghe không hiểu Không có việc gì Phương cảnh lắc đầu tiếu tiếu Người vai diễn nhân vật mặc dù là nội địa người Nhưng đến hương giang nhiều năm Nói quảng đông phổ lời nói ngược lại càng chân thực một chút Được đến hồi đáp Nhậm đạp hoa gật gật đầu Này còn có thể tiếp nhận Nếu như muốn nói tiếng phổ thông Kia là thật khó cho hắn Ngô Cương một bên lật xem kịch bản Một bên nói Phương Cảnh Ngươi mới như vậy nhiều thực lực diễn viên Lại không cần phối âm Tự tin rất đủ A ngại ngùng cười một tiếng Phương Cảnh nói Vẫn được Xem vận khí đi Nghe vậy Vương Kính Tung cười khẽ Cũng không biết nên nói phương cảnh nghe con mới đẻ không sợ cọt Hay là nên khen người trẻ tuổi có trí khí. Phim truyền hình Tam Đại Thượng. Phi Thiên. Bạch Ngọc Lan. Kim Ung. Chủ tuyển điều kiện bên trong có một hạng. Nếu như diễn viên lời kịch cùng thanh âm không phải chính mình không thể thu được thưởng. Nói đơn giản chính là muốn diễn viên nguyên âm thanh. Không thể phối âm diễn viên hậu kỳ làm. Đây là đối mặt đế cái này cúp tôn trọng. Đầu năm nay diễn viên rất nhiều. Chất lượng cao thấp không đều. Rất nhiều người lời kịch bản lĩnh quá kém. Rời đi phối âm không phải là bất cứ cái gì. Phương cảnh kiên trì không cần phối âm, nói rõ là hướng về phía cầm thưởng đi. Bốn người là mấy đại chủ diễn. Ngồi xuống hàn huyên rất nhiều liên quan tới nhân vật chi gian cách nhìn. Trung gian vương kính tung đưa ra muốn đi ngục giam viếng thăm năm đó bác xã thôn thôn dân. Tốt nhất là thôn ủy cao tầm. Bất quá nguyện vọng này thất bại. Như vậy lớn băng nhà máy. Dẫn đầu đa sớm ăn hai hạt đậu đa tách vỏ. Còn lại chỉ có một đám tôm tép. Vài ngày sau, phương cảnh tiếp vào phó tiểu đường phát tin tức, nói tiểu thuyết chuyện xưa viết xong, làm hắn tiếp thu. Thu thập hành lý. Cùng ngày phương cảnh thẳng đến lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Thuận tiện đi thường tiết khóa. Hắn đã đáp ứng hiệu trường. Cách này học kỳ muốn lên tròn 10 tiết. Văn phòng bên trong. Phó tiểu đường đứng nàng mấu thân bên người. Thay đổi ngày xưa phách lối. Cùng bé ngoan đồng dạng. Cúi đầu không nhúc nhích. A di ngày tốt, ta là phó tiểu đường lão sư, ta gọi phương cảnh. rót chén nước cho phó mấu. Phương cảnh mở miệng, làm phiền ngươi đi một chuyến chính là ngượng ngùng. Nhìn qua độ nương bách khoa Thượng phương cảnh tư liệu. Lại nhìn một chút phương cảnh chân nhân. Phó mấu vẫn có chút không thể tin được. Ngươi chính là đại minh tinh phương cảnh mộ. Ta cho ngươi nói rất nhiều lần hắn chính là. Thấy chân nhân. Không có lừa gạt ngươi chứ phó tiểu đường tận tình khuyên bảo. Chúng ta lão sư là ngoài trường học mời. Hiệu trưởng đều có thể làm chứng. Không phải. Ta chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói ngươi viết văn viết như vậy ngát. Lại có thể có người mua có chút vượt qua trong lòng ta điểm mấu chốt. Ngươi thật đúng là mẹ ruột. Có ngươi như vậy nói nữ nhi sao. Hơn nữa ta viết không phải viết văn. Kịch bản. Kịch bản hiểu không không phải lão sư sẽ mua bản quyền đóng phim sao cùng ta cưỡng thượng đúng không ngươi sáng tác bản lĩnh cái dạng gì ta không rõ ràng hoàn toàn kế thừa ta di truyền. Chủ vị tân biết không giấu chấm câu có bao nhiêu ngươi đếm qua sao ta. Thấy hai mẹ con muốn bắt đầu ẩm ý lên. Phương Cảnh mở miệng đánh gãy. a gì. Là ta muốn mua tiểu đường tiểu thuyết bản quyền. Mấy ngươi tới chính là nhớ ngươi thay nàng ký tên. Thuận tiện chúng ta nói chuyện bản quyền phí. Thật mua a mua vậy ba. Mẹ một cách lôi ra tay của mẫu thân. Phó tiểu đường đối với phương cảnh cười nói. Phương lão sư. Ta cùng ta mụ thương lượng trước hả. Trì hoãn ngươi vài phút. Ra tới văn phòng. Hành lang trước. Phó tiểu đường trừng to mắt uy hiếp nói. Mụ. Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoảm. Không sai biệt lắm được rồi Không phải về sau ta không rửa chén Mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn Ta ba đi ra ngoài xã giao ta còn cho hắn đánh lệm trợ Phương lão sư nói để ta làm bộ này hí nữ chính Nhân ra còn muốn cho ta cắt xê Làm người biết được chân Bộ tiểu thuyết này thế nhưng là ta mộng tưởng Ngươi là ta nữ nhi sao phó máu bạc nhãn Kém chút khí đi qua. Lại nói ta cũng không nói cao hơn giá ngươi cái gì tài nghệ của ta còn không biết sao ta muốn chính là ba ngàn Thực sự không được hai ngàn coi như xong Quay đầu phát đến ta bằng hữu vòng khoe khoang khoe khoang Ta nữ nhi là tác gia Phó tiểu đường nghiêm túc gật đầu Cái này có thể bất quá tác gia Chuyện vẫn là đừng nói nữa Làm người phải khiêm tốn Các nàng ra điều kiện rất tốt Không có trông cậy vào 6-7 vạn chứ tiểu thuyết có thể bán bao nhiêu tiền. 3.000 ngàn đều là lão mụ kiên trì muốn khoe khoang. Không phải theo nàng cùng lão ba ý là không cần tiền. Phúc khủ khủ khủ văn phòng. Phương cảnh uống nước. Bị phó mấu một phen giá bị nghẹn. 3.000 ngàn khối. Hắn như thế nào cầm ra. Là nhiều sao 2.000 ngàn cũng được. Chủ yếu là có phần hợp đồng liền tốt. Ta cũng không cầu đừng. Không phải, là quá ít. Phương cảnh khoát tay, ngươi xem như vậy được không ta ra mười vạn mua xuống hết thảy bản quyền. Mười vạn phó tiểu đường cùng phó mấu ngoác mồm kinh ngạc. Không sai, chính là mười vạn, đừng ngại ít. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 482 phá băng hành động khai mạc. Lâm Diệu đông lên sân khấu mười vạn khối mua một cách tiểu cô nương viết mấy vạn chữ tiểu thuyết. Phó mẫu cảm thấy không phải phương cảnh điên rồi chính là nàng điên rồi Nhiều phiên chối từ Hai mẹ con không muốn mười vạn Lần này ba ngàn cũng không cần Bất quá phương cảnh vẫn luôn kiên trì cấp cho Biểu thị không lấy tiền hắn liền không mua Không có cách Phó tiểu đường miễn cứng đáp ứng Ký tên thời điểm tay đều có chút phiêu bắt không được bút Mười vạn a, Nàng nhân sinh thứ nhất bút tiền thủ lao Đúng, chính là tiền thủ lao Về sau nàng cũng là tác gia Buổi chiều Cổ điển ban phó tiểu đường tiểu thuyết bản quyền bán 10 vạn tin tức lan truyền nhanh chóng Trong lúc nhất thời trở thành đại danh nhân Tiểu đường thứ 6 nhớ mời khách Ta muốn ăn ca, cơ Ngang ta muốn thịt nướng hoành Hai trận phương cảnh tiền tới rất nhanh Ký xong chữ liền làm đem tiền đánh tới Cũng không lâu lắm phó tiểu đường thẻ ngân hàng thu được 10 vạn. Xin nghỉ. Nàng cố ý đi bên ngoài mua rất nhiều lễ vật cho đồng học cùng lão sư. Áo gấm không về quê. Như là cẩm y dạ hành. Phó mẫu cũng là cố ý làm cách tù hội. Thân bằng hảo hữu đồng học đều bị nàng mời đến. Gặp người liền nói các nàng nhà phó tiểu đường là tác gia. Mặt bên trên đều nhanh cười khởi nếp may. Vài ngày sau. Nam cảnh đối ngoại tuyên bố muốn mở mấy kịch Bó lớn diễn viên tự tiến cử tới cửa Nhất được xem trọng chính là phá băng hành động cùng từ tranh lạc lối hay Lông gà bay lên trời đoàn làm phim đi thử hí người không nhiều Niên đại kịch Diễn đều là những năm 70 80 khi đó chuyện xưa Nhân vật đầy bụi đất nông dân Không có mấy người nguyện ý đi diễn Ngược lại là phương cảnh bên này Một ít thần thông quảng đại quản lý công ty tra được diễn viên chính là Phương Cảnh cùng Ngô Cương. Nhậm đạp hoa. Vương Kính tung đợi người về sau. Các loại điện thoại nhau nhau đánh. Phương Cảnh bên này mỗi ngày tiếp vào một hai chục cách lạ lẫm điện thoại. Có Đăng Hồng lưu lượng không cần tiền miễn phí tới diễn. Có Trung Niên diễn kỹ phái đè thấp cát xây muốn thử hí. Có Đỉnh Cấp Minh Tinh cùng Lão tiền bối gửi cho bạn bè tới diễn. Điện thoại tiếp vào cuối cùng phương cảnh phiền. Dứt khoát tắt máy. Bất quá hắn phòng làm việc hòm thư mỗi ngày tràn đầy 7-80 phong bưu kiện. Những này phần lớn là không có đường học viện tốt nghiệp. Tìm không thấy con đường đánh hắn điện thoại. Chỉ có thể ném hòm thư. Đoàn làm phim chủ yếu diễn viên định. Một ít tiểu vai phụ còn không có định. Phương cảnh ôm có thể hay không vứt mấy mầm mống tốt. Tổ chức phó đảo đi phòng vấn một đợt tân nhân. Chủ yếu nhằm vào trẻ tuổi diễn viên. Này một lưới xuống con cá bốn năm trăm. Thật đúng là mò lấy mấy cái không tồi. Đều là 90 sau, Biểu diễn thiên phú rất tốt. Ở trường học cũng là nhất đẳng cách loại này. Diễn ký có. Nhăn giá trị không được. Hỏi một chút không có ký kết. Phương cảnh toàn bộ kéo vào công ty. Tại công ty, nhan giá chỉ có hắn là đủ rồi. Tháng 4 Thời tiết chuyển dương Nhiệt độ không khí lên cao Phá băng hành động đoàn làm phim tại Việt tỉnh khởi động máy Phương cảnh vào tổ Trận đầu chính là đêm hí Khởi đầu tốt là thành công một nửa Phim truyền hình bình thường dài đến mấy chục tập Nếu như phía trước mấy tập không có lực hấp dẫn Người xem là sẽ không tiếp tục xem tiếp đi Vì đem trận đầu hí chụp tốt đoàn làm phim chuẩn bị nửa tháng Diễn viên bí mật tập luyện 78 ngày Vương Kính tung vai diễn Lâm Diệu Đông chỉ có 13 cái từ Lên sân khấu 1 phần 50 giây Vì này 1 phần 50 giây Hắn đem năm đó bác xã thôn hồ sơ nhìn vô số lần Băng có bao nhiêu tấn Nhân viên tham dự bao nhiêu Đoạt lại súng ốm bao nhiêu chi Thôn vào 30 năm lịch sử phát triển Các dòng họ chi gian quan hệ. Này đó tài liệu đọc lào lầu 9 giờ quay trục bắt đầu. Âm ầm một tia chớp vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Trên trời rơi xuống mưa to. 7 người mặc áo mưa đứng ở góc tường. Phía trước nhất nạp đạn lên nòng. Một bộ như lâm đại định bộ dáng Phương cảnh vai diễn Đông Sơn thành phố nhân viên cảnh sát Lý Phi tiếp vào tuyến báo. Tháp trải có người chế băng. Hắn đêm khuya dẫn đổi tiến về phía trước bắt người. Mấy phút đồng hồ sau. Dừng lại không được qua đây. Tại thượng phía trước ta nổ súng. Dẫn người đi đi mau đem người giao ra. Thả người. Dám không thả ta chém chết ngươi thả người. Thả người. Thả người. Hạt mưa lốt búp rơi trên mặt đất. Tháp trải ngõ nhỏ nơi xa. Mấy cái thân xuyên màu đen áo mưa người trẻ tuổi không muốn sống chạy như điên phía sau nhất người mặc dù cầm trong tay thương nhưng sắc mặt trắng bệch vẫn luôn tại cuồng loạn gào thét lui ra phía sau lui về sau đám người này chính là đi vào bắt người Lý Phi đợi người tại bọn họ sau lưng hơn ngàn thôn dân người cầm cuốc sắt liêm đao dao phay cuốc gậy gỗ hướng bọn họ vọt tới dẫn đầu chính là cái hơi gầy trung niên nam tử ánh mắt hung ác Như là đói sói hoang Hắn gọi Lâm Thắng Võ Thôn bên trong tam phòng tộc lão Lâm Tông Huy số một côn đồ Hiện tại Lý Phi nắm lấy người là hắn thân để để Lâm Thắng Văn Hơn nhìn người vây công chấp pháp nhân viên Loại này sự tình bên ngoài quả thực là nghe sợn cả người Lý Phi đợi người trước đó có nghĩ qua nơi này dân phong bưu hắn bài ngoại Không nghĩ tới sẽ bài ngoại đến loại tình trạng này Lý Phi hoài nghi nếu không phải kiêng kỷ hắn có thương trong tay, đám người này có thể đem hắn xé nát. Dù vậy hắn cũng không dám nổ súng bảy người, chỉ có hắn một cây súng lục mở xong chính là chết. Nhanh nhanh nhanh, vào nhà vào nhà. Quay đầu thấy một gian từ đường. Lý Phi lớn tiếng hô hào đồng bạn áp giải lâm thắng văn đi vào. Mà hắn cầm thương ngăn ở cửa ra vào. Họng súng đối hơn ngàn khí thế hung hăng thôn dân. Một cách lấy xuống đầu bên trên áo mưa mố. Lý Phi lộ ra khuôn mặt. Một bên cầm thương một bên nói lấy ra chứng kiện lớn tiếng nói. Ta là Đông Sơn thành phố cấm độc đại đội Lý Phi. Chúng ta phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ. Lập tức tránh ra lâm thắng võ đứng tại trong mưa. Không ấy kỳ tí nào hỏng súng nhắm ngay hắn. Đưa tay. Hơn nhìn người lập tức an tính ngầm miệng. Đối Lý Phi đằng đằng sát khí nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đem ta để để đem thả ca. Cấu ta từ đường bên trong. Lâm thắng văn mặt sơ. To. Mơ. y, Hoa. Một đầu tóc vàng. hoảng sợ hô to. Thả người. Thả người. Thả người hơn nhìn người cùng nhau hò hét. Lý phi đáy lòng phát lạnh. Cầm thương tay chưa phát giác nắm thật chặt. Đông thúc đến một đảo cao vút thanh tại đám người phía sau vang lên. Tháp trải thôn dân nhao nhao quay đầu. Không ai bị nổi lâm thắng võ sợ hãi quay đầu nhìn lại. Tóc ngắn. Mắt kính không gọn. Một thân màu đen kiểu Trung Quốc trường Sam lộn xộn dày ra tháp trải thôn chủ nhiệm Lâm Diệu Đông lên sân khấu. Tại phía sau hắn là bung rù thôn dân. Lâm Diệu Đông chỉ là quẳng một cách liếc mắt. Trước đó còn làm ẩm ý thôn dân không có một cái dám lên tiếng. Tự giác nhường ra một con đường. Đứng tại Lý Phi người phía trước mấy mét nơi. Lâm Diệu Đông mặt không biểu tình không nói một lời. Mặt cho hạt mưa rơi vào trên dù Áp lực lớn lao hướng Lý Phi đánh tới. Rõ ràng là một cái thôn chủ nhiệm. Nhưng cách này khí thế nói hắn là đại ca xã hội đen đều có người tin. Lâm Diệu Đông bên cạnh. Háp trái Tam bà thủ Lâm Tông Huy mở miệng, Lâm Thắng Văn phạm tội gì rồi Lâm Thắng võ hai huyên để là hắn này nhất mạch. Hiện tại xảy ra chuyện, lẽ ra phải do hắn bãi bình. Lâm Thắng văn chế băng phiến băng, nhân tang đều lấy được. Nghe được Lý Phi lời nói, Lâm Diệu Đông quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thắng võ, thấy hắn cúi đầu không dám nhìn chính mình liền biết 89 phần 10. Chầm tư mấy giây, Lâm Diệu Đông nhìn về phía Lý Phi, thản nhiên nói: "Làm phiền ngươi làm hắn ra tới, ta bảo đảm hắn không chạy." Đắp lên ngàn người vây chặt, Lý Phi không có lựa chọn, thật vất vả gặp được một cái gió lý lẽ. Gõ cửa làm đồng bạn đem người mang ra. Tống Dương, người mang ra đem người áp ra. Gọi Tống Dương nhân viên cảnh sát cầm một túi nhựa băng nói: Đây là theo lâm thắng văn ra bên trong tìm ra tới. Còn không có hoang khu băng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 484 giáo hí phá băng hành động đoàn làm phim quay chụp rất nhanh. Ba cái tổ đồng thời quay chụp. Một ngày chụp mười mấy trận không là vấn đề. Khổ nhất mệt nhất chính là nhậm đạt hoa một tổ. Từ nội địa đến hương giang. Đến ma cao. Đến đảo úc Thiên nam địa bắc khắp nơi chạy. Tương đối mà nói phương cảnh nhóm này dễ dàng một chút, vẫn luôn là tại Việt tỉnh cơ hồ đều không như thế nào chuyển ồ ờ. Ba ngày sau, Vương Thành Dương đóng máy, cầm phương cảnh cho điện thoại đạp lên Tây Bắc con đường, tiến về phía trước lông gà bay lên trời đoàn làm phim. Lông gà bay lên trời cách này kịch danh là đất một chút, nhưng không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể bắt bẻ, có diễn cũng không tệ rồi. Hơn nữa Nam Chính vẫn là Hồng Hải hành động mấy chục ước phòng bán vé chương nhị. Nữ chính là An Đào. Cầm qua Phi Thiên. Bạch Ngọc Lan. Kim Ung thưởng ba cách đại mãn quán xem sau. Hắn có thể vào tổ kia là Quang Vinh. Hoan Nghinh ngồi ca 3017 đoàn tàu. Chúc ngày lữ đồ vui sướng lôi kéo dương hành lý. Vương Thành Dương tiến vào toa xe tìm được chính mình vị trí. Không có nằm mềm chỉ có một chương ghế ngồi cứng, hắn cũng muốn tìm vị trí tốt, nhưng phải tiết kiệm tiền. Diễn phá băng hành động cắt xây có 3 vạn, bỏ đi người trung gian tiền hoa hồng tới tay 1 vạn 8, lưu 5000 tất trong thẻ bất động, 3000 gửi về nhà, còn lại 1 vạn hắn còn muốn đến đoàn làm phim mời khách ăn cơm cùng làm phí sinh hoạt. Đoàn làm phim chính là một cái xã hội ảnh thu nhỏ. Hắn vì cái gì có thể đi đến hôm nay bước này. Đạo lý đối nhân xử thế thực mấu chốt hoành phiêu bên trong có diễn ký nhiều người. Các đại truyền hình điện ảnh học viện hàng năm đều có tốt nghiệp học sinh gia nhập đại quân. Nhưng có lăn lộn 7 năm vẫn là mời riêng. Chịu khổ nhọc, chỉ cần diễn ký hảo kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Đây là mới hoành phiêu thường đeo tại bên miệng một câu, làm người từng chảy, hắn chỉ có thể nói ngây thơ. Có thể chịu được cực khổ nhiều người. Diễn ký hào bó lớn. Dựa vào cái gì đến phiên ngươi ra mặt ngươi là thiên tuyển chi tử vẫn là trùng sinh mang hệ thống diễn ký làm chủ. Đạo lý đối nhân xử thế làm phụ. Đây mới là vương đạo. 7-8 giờ lữ đồ dài răng rạc. Ngồi xuống sau vương thành dương theo ba lô bên trong lấy ra một bản thẻ nhìn cơ chuyện xưa. Này quyển sách nói chính là điện ảnh tình tiết thiết kế cùng nhân vật tạo nên. Bao quát đối với bạch Tình cảm xung đột từ từ Là biên kịch tất đọc sách con mắt một trong Sách là vương kính tung đề cử Ngạch Nghiêm chỉnh mà nói là vương kính tung cho phương cảnh đề cử Hắn ở một bên âm thầm nhớ kỹ Sách là sách hay Nhưng nhìn một hồi vương thành dương liền đau đầu Rất nhiều nơi xem không hiểu Kiên trì nhìn nửa giờ liền khép lại Lấy ra chính mình yêu nhất sao ra cùng khoản Diễn viên bản thân tu dưỡng Ngươi là một cái diễn viên sao không biết bao lâu Một thanh âm đem hắn từ trong sách bừng tỉnh ngẩng đầu Ngồi đối diện một cái chừng 20 nữ hài Tóc ngắn đến vai Lộ ra trắng trẻo sạch xe cái chán Như là người sinh viên đại học Nguyên lai like trước đó ngồi đối diện hành khách không biết lúc nào đã xuống xe Nhìn một chút sách trong tay Vương Thành Dương cười khẽ Ta chỉ là một cái chạy chậm diễn viên quần chúng Vẫn còn không tính là diễn viên Bất quá một ngày nào đó ta sẽ trở thành diễn viên Đúng vậy Mặc dù hắn diễn qua nhân vật Nhưng chính là đóng vai phụ Mỗi lần phần diễn không nhiều Mấy tập lính cơm hộp cách loại này Rất nhiều người coi là diễn viên quần chúng chính là điếm tiểu nhị Thanh lâu yên trần nữ tử loại này chỉ có thể lộ mặt vài câu từ nhân vật Kỳ thật không phải Kia là mời riêng Diễn viên quần chúng là nhân vật Gần với vai phụ Tại hoàng điếm, diễn viên quần chúng là mấy chục vạn hoàng phiêu bên trong thiên hoa bản đại thần cấp bậc nhân vật Nữ hài không hiểu diễn viên quần chúng là cấp bậc gì Cười hỏi ngươi diễn qua kháng chiến kịp sao súng máy tộc tộc tộc không ngừng cách loại này diễn qua Trước kia một ngày diễn 78 Trần tiểu dự tử, quốc quân, bát lộ quân ta đều diễn qua. Các ngươi tại đoàn làm phim chơi vui sao không dễ chơi. Rất mệt mỏi. Thực khổ. Rất nhiều người rời giường dây thứ nhất muốn chính là mấy điểm tan tầm. Cầu nguyện hôm nay không muốn gặp được lăn nước bùn khí. Vậy còn ngươi ngươi nghĩ cái gì ta nghĩ nghĩ. Vương Thành Dương vò đầu nói. Ta muốn chính là có thể hay không học được đồ vật. Cho dù là là đơn giản đi cơ vị. Nói một câu lời kịch. Con đường phía trước từ từ. Thời gian dài cực kỳ. Có lẽ bởi vì hữu duyên. Vương Thành Dương cùng nữ hải câu được câu không nói chuyện phiếm. Hắn chính là nhàm chán muốn tìm người tâm sự. Cùng nữ hải có xinh đẹp hay không. Vóc người đẹp không tốt. Ngực không ngực không quan hệ. Đông thúc. Một hồi kết thúc công việc đi uống rượu sau buổi chiều. Quay phim nghỉ ngơi thời gian. Phương Cảnh tìm được Vương Kính Tung. Hoa ca cùng ngô lão sư muốn tới. Hai ta xem như cho bọn họ đón tiếp. Đoàn làm phim bên trong gọi quen thuộc. Phương Cảnh một mực gọi Vương Kính Tung đông thúc. Không chỉ là hắn. Những người khác gọi như vậy. Không có cách. Ai bảo Lâm Diệu đông Ngưu bức. Có thể ác. Tan tầm nhớ rõ gọi ta, ta cũng đã lâu không uống rượu. Thả xuống tay bên trong trà vạc. Vương kính tung quay đầu hứ hớp trà lá. Ngày mai nên chụp ngươi trận kia vở kịch. Chuẩn bị thế nào Tống Dương bị bắt làm mồi nhử. Lý Phi độc thân tiến về phía trước cứu người. Cuối cùng Tống Dương trúng đạn Lý Phi không tiếng đồng khóc sống. Đây là phương cảnh ngày mai hí. Rất quan trọng. Này trận diễn là kịch bản bước ngoặt. Tống Dương chúng đạn thương tới từ Lý Phi. Lý Phi một bên chạy trốn một bên bị tháp trải nhân mã truy sát. Dưỡng phụ Lý suy dân và thân sinh phụ thân triệu ra lương. Người lãnh đạo trực tiếp mã vân đợt ra tay bảo hắn. Tình tiết chính thức trải rồng ra. Chẹp chẹp miệng. Phương cảnh lông mày ngả ngớn. Ta bí mật tìm Tống Dương thử qua nhiều lần. Nhưng cảm giác kém chút cái gì. Lại không nói ra được. Khóc hí thực thử thách diễn viên bản lĩnh Gào khóc. nước nở. Khóc sang. Kêu trời trách đất. Các loại khóc cũng khác nhau. Cường độ không đáng chú ý không ra bi thương. Cường độ quá mức quá giả. Vương Kính Tung đẩy kính mắt. Nhìn đồng hồ tay một chút nói. Còn có một hồi mới khai mạc. Ngươi trước đi ốn kính hạ biểu diễn ngày mai kiều đoạn. Ta giúp ngươi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Cám ơn Đông Thúc Phương Cảnh Đại Hỷ. Nhà có một lão. Như có một bảo Vương Kính Tung biểu diễn kinh nghiệm phong phú. Có hắn hỗ trợ chỉ điểm hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều. Tìm đến người quay phim phó, Phương Cảnh mời hắn hỗ trợ chụp một đoạn, không có chối từ quay phim hấp tấp chạy tới. Nói đùa. Đại lão bản lên tiếng bọn họ nào dám không nghe. Đừng nói là gọi hắn. Chính là để cho đạo diễn cũng phải trơn tru tới. Không tới hiện trường. Vương Kính Tung đi đến đạo diễn liều ngồi tù xem khí phía trước xem xét tỉ mỉ. Nơi này xem khá là rõ ràng. Phương cảnh nhăn cái lông mày hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bốn phút đồng hồ khóc hí, không có nửa câu lời kịch. Lý Phi theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Trên người mấy chỗ xuyên qua tổn thương làm hắn mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bịch. Mấy mét nơi nằm chiến hữu thi thể. Lòng bàn chân máu me đầm điệp. Vài ngày trước hắn còn sông vào tháp trại bắt người. Không đến một ngày lâm thắng văn chết rồi. Thủ trưởng nội tình thật không minh bạch. Cố ý khuyên hướng tháp trại không cho hắn nhúc tay. Hiện tại hảo hương để bị nhân thiết kế cũng mất. Leo đến tống dương thi thể phía trước. Lý Phi ôm hắn nước mắt rơi hạ. Khổ đến khóc không thành tiếng. Đáy mắt có căm hận có tự trách Cuối cùng Đại lượng đại huyết dịch chảy hết làm hắn hoa mắt Một đầu ngã trên mặt đất Trước khi hôn mê trong miệng than nhẹ Đông Sơn không có một người tốt Bốn phút đồng hồ trôi qua rất nhanh Phương cảnh một mặt nước mắt Hướng quay phim sau khi nói cảm ơn đi vào đạo diễn liều Vương kính tung sở lên cầm không biết suy nghĩ gì Không có quấy dày Phương cảnh làm hắn tiếp tục suy nghĩ. Ngươi tâm tình xử lý không đúng. Lâm thắng văn bởi vì thân thể có tật bệnh theo cảnh sát cuộc toàn thân trở ra. ca bệnh thượng ký tên chính là ngươi thủ trưởng Thái Vĩnh Cường. Còn để ngươi không cần quản tháp trải chuyện. Ngươi hoài nghi bọn họ rắn chuột một ồ. Tiếp tục lâm thắng văn ban đêm hôm ấy thắt cổ tử sát. Rõ ràng bị diệt khẩu. Đồng sự kiêm bạn tốt bị giết càng thêm để ngươi thể xác tinh thần bị thương nặng Đẩy kính mắt Vương Kính Tung tiếp tục nói Tứ cố vô thân Tứ phía đều định Tại Đông Sơn ngươi không phân rõ ai là người tốt ai là người xấu Ngươi không có dựa Nhưng ngươi sẽ không bỏ qua tháp chạy Ngươi muốn tiếp tục tra được Không chỉ như thế Ngươi đáy lòng đối cấp trên Thái Vĩnh Cường theo khúc mắt đến hoài nghi Cho nên ngươi tâm tình hẳn là lại nhìn xuống bi thống Một nhấn lại nhấn cách loại này Chờ đằng sau lại đem nước mắt không tiếng động phát tiết mà xuống Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 485 oai phong tà khí đại bi vô lệ Đại ai không tiếng động Vương kính tung không hổ là lão hí cốt Dưới sự chỉ điểm của hắn Phương cảnh ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy Trực tiếp gào khóc ngược lại có chút không chân thực, ẩm nhẫn nước mắt, đỏ mừng đôi mắt càng có sức thuyết phục. Cám ơn đông thúc, ta đã hiểu. U Vinh Quy Quy Mơ Xoan mũi hừ nhẹ. Vương Kính Tung nhìn phương cảnh nói. Ngươi diễn kịch thiên phú không tồi. Đoạn đường này đi tới thực ổn. Tiếp tục tiếp tục giữ vững nói tương lai ngươi diễn kịch thành tựu khẳng định so với chúng ta những lão gia hỏa này cao. Chính ngươi là công ty lão bản. Có thể tiếp xúc hí đường nhiều. Có điều kiện lời nói tận lực tiếp một số khác biệt nhân vật phần diễn. Như vậy có trợ giúp ngươi diễn ký đề cao. Mặt khác loạn thất bát tao hí vẫn là ít diễn. Kịch bản không tốt. Sáng tạo làm đoàn đội cùng đạo diễn không tốt ngươi chính là diễn một trăm năm diễn ký cũng sẽ không có tiến bộ. Ta rõ ràng. Phương Cảnh gật đầu. Hắn biết Vương Kính Tung là vì tốt cho hắn. Nhẹ nhóm cười nói. Hiện tại ta cũng không quá thiếu tiền. Chọn lựa kịch bản nói nhất định chọn tốt. Vương Kính Tung biết Phương Cảnh không thiếu tiền. Nhưng không thiếu tiền không có nghĩa là không ham tiền. Những cách đó một tuyến minh tinh đều có chính mình công ty. Một năm kiếm được tiền ướt bó lớn chính là Còn không phải như vậy diễn nát mảnh, Cũng không phải một hai phải ngươi diễn hảo phiến tử Đầu năm nay nơi nào có như vậy nhiều hảo kịch bản Không sai biệt lắm cũng có thể diễn Coi như là học tập nhân vật tạo nên Mỗi lần diễn xong sao chớ nóng vội soát điện thoại Nhiều tổng kết chính mình biểu diễn có gì cần nên vào Lời kịch Bộ mặt biểu tình Tứ chi động tác. Những này là có phải có sai có thì sửa chi không thì thêm miễn. Phương cảnh đỏ mặt. Hôm qua hắn diễn xong sau quá mệt mỏi. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian chơi biết bơi hí. Không nghĩ tới lúc này bị điểm ra tới. Thấy hắn ngượng ngùng. Vương Kính Tung không có lại nói. Có xấu hổ cảm giác là chuyện tốt. Sợ chính là tuổi ngươi định nửa ngày mặt không đổi sắc. Hắn nguyện ý đề điểm phương cảnh. Là xem ở người trẻ tuổi này khiêm tốn hữu lễ. Hiểu được tôn trọng người. Thật yêu thích biểu diễn. Không giống có nghệ nhân. Mắt nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Lên trời ghiêu căng tự phụ. Đi đường đều là lỗ mũi xem người. Loại này người hắn lý đều không muốn lý. Buổi tối 7 giờ. Đoàn làm phim kết thúc công việc. Phương cảnh trở lại khách sạn thời điểm Ngô Cương cùng nhậm đạp hoa đều đến. Thay xong quần áo mấy người thẳng đến một nhà thanh tử quán. Trước đó hắn có đặt trước vị trí, không có xếp hàng đi thẳng đến bao xương, mấy phút đồng hồ sau thịt rượu thượng trác. Hoa cả! Ngô lão sư! Vật vả! Đêm nay ta cùng Đông Thúc cố ý hả sớm ban cho các ngươi đón tiếp. Trước mời các ngươi một ly... Cảm ơn, cảm ơn, làm phiền các ngươi hay. Ly rượu cùng bình thường chén trà nhỏ không sai biệt lắm. Một ly bên trong rượu rất ít. Uống vào trong miệng nhàn nhạt thuần hương. Ngày mai tất cả mọi người muốn quay phim. Phương cảnh cũng không muốn ngày thứ hai mấy vị diễn viên chính dậy không nổi. Vừa uống vừa trò chuyện, mấy người theo kịch bản diễn ký cho tới truyền hình điện ảnh kịch lại đến ngành giải trí. Nhậm đạp hoa thở dài nói. Hiện vu tê, hơ, i, e, nơ, hơ. Giải trí thật loạn. Hạn quỷ lệnh sau còn tốt điểm. Hai năm trước diễn viên thật không gọi diễn viên. Ta tận mắt thấy qua một nữ diễn viên. Cầm hơn ngàn vạn cát c Đâm bốn năm bộ hí. Một tháng đến tổ mấy ngày. Lời kịch hoàn toàn không cần lưng. Niệm một hai ba bốn năm. Dùng đều là thế thân này muốn đổi tại Hương Giang sớm đã bị nghệ nhân hiệp hội phong sát, không có một công ty nguyện ý dùng nàng. Nhậm Đạt Hoa không nói nữ diễn viên là ai, nhưng nói khẳng định là nội địa. Phương Cảnh, Ngô Cương, Vương Kính Tung đều có chút mặt bên trên không ánh sáng, thực mất mặt. hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Ngô Cương nuốt một ngụm rượu, chép miệng, bất đắc dĩ nói. Nội địa truyền hình điện ảnh phát triển thời gian ngắn Ngành giải trí cũng không có cố định quy củ Những vật này diễn viên hiệp hội không quản được Truyền hình điện ảnh công ty cùng lưu lượng nghệ nhân Một người muốn đánh một người muốn bị đánh Người muốn nhiều nói vài lời nhân ra mắng Người xen vào việc của người khác Nhìn về phía phương cảnh Ngô Cương nói Muốn ta nói những việc này còn phải các ngươi công ty lớn liên hợp chống lại mới được Cây trên người các ngươi. Luôn ra nát mảnh cũng không gọi chuyện. Còn có những cái giá trên trời này cắt C Theo ta được biết hiện tại cũng còn có người ngược gây án. Chỉ bất quá xấu ẩm nấp cùng sửa phương pháp. Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Hắn công ty mấy mấy ngày căn này như thế nào ở trên người hắn. Thấy vương chính tung cùng nhậm đạt hoa đồng ý gật đầu. Phương Cảnh nói. Nhà người khác ta không sen vào. Bất quá loại này diễn viên ta là khẳng định không muốn. Gặp được một lần mắng một lần. Giá trên trời cát xây ta cũng muốn không dậy nổi. Lưu lượng thay đổi hiện bộ này ăn không thông. Tốn tiền nhiều như vậy vang đều không ra một cái. Không cần phải à. Ngồi thẳng thân thể. Ngô Cương nói. Ngươi xem như vậy được hay không? Năm nay diễn viên hiệp hội đại hội ta giật xây đem một vài bộ môn lãnh đạo mời đến ngươi đem nhận biết hàng hiệu truyền hình điện ảnh công ty kêu lên chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Phương Cảnh trong lòng máy động cười khan nói, nghiên cứu cái gì ngươi nói nghiên cứu cái gì, Ngô Cương một chút chừng tới. Khù khụ Phương Cảnh không nói chuyện. Nghiên cứu cái gì đương nhiên là nghiên cứu giết thế nào một giết ngành giải trí oai phong tà khí. Nhưng hắn không thể làm chim đầu đàn a. Một màn này đầu phải đắc tội bao nhiêu người nửa cái ngành giải trí minh tinh có thể đem hắn hận chết. Về sau trên giang hồ làm thế nào đại ca lần trước hắn lặng lẽ đem âm dương hợp đồng chọc ra đến. Đi qua lâu như vậy đều không dám lộ danh. Có đoạn thời gian la vĩnh sướng đặc biệt thuê mấy cái vệ sĩ. liền sợ đi ra ngoài vỏ chăn bao tải. Ta cũng không ép người. Đến lúc đó ta sẽ sống phát thư mời. Ngươi coi như là hiệp hội mới được rồi Không ai tính ngươi đầu bên trên Này kêu cái gì lời nói Phương cảnh ly rượu rơi ầm ầm bàn bên trên Dương cả giận nói Ta là cách loại này nhát gan sợ phiền phức người sao nhớ rõ nhiều mời mấy nhà An bài vị trí thời điểm đem ta an bài xa một chút Làm hoan thủy thế giới Chính ngọ truyền hình điện ảnh Dài hàng những này đỉnh phía trước Ngô cương mấy người buồn cười Không có vấn đề à Chỉ cần đến lúc đó ngươi cho ta tỏ thái độ là được Đánh tiên phong không tới phiên ngươi tới làm Chúc ta truyền hình điện ảnh công ty ngược lại là không có việc gì Cùng lắm thì về sau ít mấy cái đối tác Diễn viên hiệp hội ai tỏ thái độ hương giang có nghệ nhân hiệp hội Nội địa có diễn viên hiệp hội Trong hiệp hội đều là đại lão Phương cảnh không tiến vào qua Bên trong tình huống cũng không hiểu rõ. Bất quá theo hắn xem ra. Cho dù là đỉnh cấp minh tinh cũng không dám bước lên đại sơ suốt làm cái này chim đầu đàn. Ai dám ra mặt ai thanh danh thối. Sau lưng người người kêu đánh. Ai tỏ thái độ đương nhiên là Trần Đạo Minh. Ngô Cương thản nhiên nói. Hắn là hiệp hội hội trưởng. Hắn không biểu lộ thái độ ai tỏ thái độ hơn nữa hắn đức cao vọng trọng. Nói chuyện có sức thuyết phục, diễn viên hiệp hội hội trưởng là Trần Đạo Minh Phương Cảnh xứng sờ trước đó hắn thật đúng là không có chú ý. Nói đến hai người đều là trên danh nghĩa tại Vương Kim Hoa thủ Hạ, thuộc về đồng môn sư huyên đệ. Bất quá chưa từng gặp mặt, Phương Cảnh hiện tại có chính mình tài nguyên, không quá cần phải hoa tỉ, đều không như thế nào đi yến kinh. Chỉ là ngẫu nhiên tiếp điểm Vương Kim Hoa thông cáo hoặc là đại diện. Cho là liên hệ cảm tình lẫn nhau nể tình. Đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Về sau nói không chừng ai cầu ai. Vấu ngực. Phương Cảnh nói. Được. Có các ngươi những lão nhân ra này ở phía trước ta an tâm. An tâm đi thôi. Phía sau giao cho ta. Ngươi đi luôn đi ngô cương cười mắng. Nhậm Đạt hoa nhìn Phương Cảnh cùng ngô cương giam ba câu chi gian liền muốn chỉnh lý ngành giải trí. Trong lòng cũng là giật mình Không nghĩ tới hai người lượng như vậy đại Nói làm liền làm Không biết còn tưởng rằng bọn họ là bộ văn hóa lãnh đạo Ngô Cương dĩ nhiên không phải bộ văn hóa lãnh đạo Bất quá làm quốc gia cấp một diễn viên Hắn trên người gánh một ít chức vị Nhận biết đại lão cũng nhiều Lần này chỉnh làm ngành giải trí không phải tâm huyết dân trào Mà là phía trên sớm đã có ý nghĩ. Không phải bằng hắn sức một mình làm sao có thể nhấc lên sóng gió Phương Cảnh cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau điên Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 486 Ta là sướng tác người Đông Sơn không có một người tốt Cách. Qua ngày kế tiếp tu đi ô Phương Cảnh không có ngơ Một lần liền đem lý phi này đoạn quá Đạo diễn gọi cắt sau vương kính tung ở một bên vỗ tay Diễn không sai Hôm qua mới cho ngươi nói một lần Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể biểu diễn trạng thái Hắc hắc vẫn là nhờ có đông thúc ngươi chỉ điểm Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn mặt Phương Cảnh đem trên mặt vết máu lao khô sau nói Trong khoảng thời gian này tại đoàn làm phim đi theo đông thúc học được rất nhiều việc Tại tiểu đoàn làm phim Diễn viên lớn hơn đạo diễn Không ai sẽ nguyện ý cho nhân vật chính nói hí Không cẩn thận liền muốn bị mắng. Mấy năm qua này phương cảnh tại đoàn làm phim đều là khiêm tốn tư thái. Gặp được lão diễn viên vẫn luôn bảo trì tôn kính. Cho người ta mặt mũi. Lão diễn viên cũng nguyện ý đề điểm hắn. Ta chỉ là thuận miệng nói. Chủ yếu vẫn là ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu là không lính ngộ được ta coi như nước bọt nói làm cũng vô dụng. Vương Kính Tung khó chịu hít mũi một cái. Tiếp tục nói, hôm nào bớt thời gian, đại gia tới cái kịch bản vây lộ. Đối với kịch bản ta có một ít cách nhìn. Có thể thời gian ngươi định bất quá ta một hồi muốn đi, hôm nay không được. Thấy vương kính tung lại hút cái mũi. phương cảnh quan tâm nói, đồng thúc, ngươi là bị cảm sao ta không phải mắt cận thị. Không có thời gian dài đeo kính thói quen. Đột nhiên nhiều cái kính mắt ác mũi có chút khó chịu. Nói xong vương kính tung lại đẩy kính mắt Ngươi hí ở buổi tối, hiện tại cũng không chuột đến lúc đó lại mang chứ Phương cảnh phát hiện vương kính tung đeo kính không phải một ngày hai ngày Giống như vào tổ bắt đầu hắn liền đeo kính Vẫn luôn liền không có bắt lấy tới qua Bình thường tổ hội cũng giống như vậy Không được lúc kia lại mang không có cảm giác Nhất định phải mang ra thói quen Không có mang qua kính mắt người cùng thời gian dài đeo kính người là không giống nhau Tỉ như kính mắt áp mũi cùng trượt xuống Mắt cận thị cùng bình thường người xử lý phương pháp liền không giống nhau Có người dùng ngón tay đẩy không kính Có người đỉnh cách mũi Vì hiểu rõ kính mắt áp mũi này một cách chi tiết Vương kính tung tại trên mạng điều tra tư liệu Đoàn làm phim cũng tìm mấy cách đeo kính mắt cận thị dò hỏi Kết hợp kịch bản nhân vật Cuối cùng đạt được nhẹ nhàng dùng tay chạm vào một chút kính lương là tốt nhất Bất quá không có ở quay phim Thời điểm hắn sẽ hạ ý thức đỉnh cái mũi Này tật xấu không tốt sửa Lần đầu nhìn thấy như vậy soi mói theo đuổi chi tiết diễn viên Phương Cảnh chắp tay Thật xin lỗi Ta không nên hỏi Cáo từ Sau mười mấy phút Thay xong quần áo Phương Cảnh đội mũ rời đi Đội tại bình thường hắn khẳng định phải đem vương kính tung bọn họ hí xem hết. Bất quá hôm nay không rảnh. Hắn đến rời đi đoàn làm phim đi thu á kỳ video mới tống nghệ ta là sướng tác người. Ta là sướng tác người là nam cảnh cùng á kỳ video. Chim cánh cột âm nhạc liên thủ chế tạo tống nghệ. Một nhà đầu tư 4-5 ngàn vạn. Tăng thêm nhà tài trợ cái gì tổng đầu tư gần 2 ức bên kia điểm danh trên nửa quý hắn nhất định phải tham gia cũng may thu thời gian không dài chia trên dưới hai mùa cuối cùng chính là hai mùa đứng hàng đầu nhân viên BK phương cảnh tham gia chính là trên nửa quý hắn đoán chừng nhiều nhất 4 năm kỳ liền có thể kết thúc mỗi kỳ thời gian sử dụng một ngày sẽ không ảnh hưởng đoàn làm phim quay chụp tốc tốc tốc có người sao a còn không người ta là sướng tác người thu hiện trường Bòi vương nguyên mang theo ngư dân mũ. Thân xuyên màu vàng nhạt liền mố áo hô đai cẩn thận từng ly từng tí tiến vào khách quý phòng. Màu đen trống trải phòng bên trong trống không tám cái chỗ ngồi, không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp chọn lấy một cái ghế chót. Hôm nay dự thi khách quý có những cái đó hắn không biết. Nhưng tiết mục tổ nói đến đều là rất lợi hại bản gốc âm nhạc người. Làm lẻ loi về sau. Đoán chừng không ai so với hắn càng nhỏ hơn. Vẫn là điệu thấp một chút tốt. Chưa được vài phút. Tiếng đập cửa tái khởi vang lên. Nhìn người tới. Vương Nguyên há to mồm. liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Ca ca tốt, không nghĩ tới sẽ là cùng ngươi cùng nhau thi đấu. Uông Tô Long gật đầu, nắm tay cười nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi, chào ngươi, chào ngươi. Một phen hàn huyên sau hai người ngồi xuống. Yên tĩnh không tiếng động. Vương Nguyên đáy lòng có chút phát lạnh. Uông Tô Long suốt đảo thời gian so với hắn sớm nhiều. Chim cánh cục âm nhạc tam cử đầu cũng không phải thổi. Năm đó hồng miến đại giang Nam Bắc. Nhìn Vương Nguyên. Uông Tô Long ngược lại là lòng tin tràn đầy. Hắn viết chữ soạn nhiều năm vẫn luôn không ngừng. Mà Vương Nguyên bọn họ tổ hợp mặc dù họ. Nhưng đến cùng vẫn là một bang tiểu hài tử. Những năm này lại là tống nghệ lại là trục kịch Làm sao có thời giờ trầm xuống tâm nghiên cứu âm nhạc Lục tục Dự thi nhân viên từng cách đến Cái thứ ba tới chính là Tăng Diệp Hà Đã từng siêu nữ xuất đạo Cái thứ tư nói là hát giới lão pháo nhiệt cầu Thứ năm là mới xuất đạo một năm trần ý hàn Thứ sáu hảo thanh âm quán quân lương bột Lúc này chỉ còn hai cách không vị không hiểu có chút khẩn trương ha. Vương Nguyên trong lòng bồn chồn, mặt bên trên cười nói. Cuối cùng hai người này là ai trong không khí sợ nhất chính là đột nhiên an tĩnh. Vương Nguyên xấu hổ, nhìn về phía Nhiệt Cẩu. Cẩu ta, ngươi sẽ gảy đàn y ta sao nếu không tới một đoạn đại gia hòa hoãn không khí trước đó cùng Nhiệt Cẩu tại nhà ránh đại hội gặp qua. Hai người cũng coi như nửa cách người quen ta hát du áu sẽ không gãy đàn ghi ta đội mũ cùng kính sâm nhiệt cầu thoạt nhìn thực khúc không có cho vương nguyên nửa điểm mặt mũi ngay tại xấu hồ thời khắc có người đẩy cửa vào có một cái ghi ta du văn văn phất tay cười đại chiêu hô các ngươi tốt ngươi tốt văn văn tỉ không nghĩ tới là ngươi mau mời ngồi ta thật thích ngươi ca một hồi chỉ giáo nhiều hơn ông lão sư tốt, mấy vị lão sư tốt Đồng dạng suốt đảo một năm Vu văn văn cùng trần ý hàn đãi ngộ khác biệt rất lớn Một cách không người hỏi thăm không ai nhận biết Một cách tranh nhau chào hỏi Vương Nguyên đều không có này đãi ngộ Tới này tiết mục so chính là độc lập âm nhạc sáng tác năng lực Đại gia cũng không phải là xem nhân khí Vương Nguyên là nóng nhất Nhưng hắn không có gì bản gốc ra vòng ca. Tự nhiên tại những này tiền bối trước mặt không đáng chú ý. Đồng dạng Trần Ý Hàn cũng giống như vậy. Mà vu Văn Văn suốt đảo một năm đã phát qua mấy thủ bản gốc ca khúc trên thị trường rồng chiều khen ngợi Luận giang hồ địa vị. Nhiệt cầu. Uông Tô Long. Lương bột ba người tối cao. vu Văn Văn cùng tăng diệt khả không sai biệt lắm là một cách đẳng cấp. Vương Nguyên Trần Ý Hàn thấp nhất, tám cái chỗ ngồi chỉ có hai cái, đầu đem ghế xếp vu văn văn không, dám ngồi. Chọn Vương Nguyên một bên đếm ngược thứ hai, vật đổi sao rời nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia không sợ cọp con nhé. Văn Văn tỉ, ngươi biết người cuối cùng là ai chăng thật vất vả tới cách thoát nhìn tương đối hòa ái. Vương Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Hắn không có trông cậy vào vu văn văn có thể trả lời. Đơn thuần muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Đám người này quá lạnh. Biết a Phương cảnh sao nháy mắt bên trong. Còn lại lục chuyển đầu. Ánh mắt toàn tụ tại vu văn văn trên người. Uông To long mở miệng trước. Xác định U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vu văn văn gật đầu. Mới vừa tới thời điểm xa xa nhìn thấy. Hắn mới vừa xuống xe. Chúng ta tiết mục này lại không có đạo sư. Hắn chỉ có thể là tới thi đấu. Có người kích động có người sầu. Long tô long cùng lương đáy mắt đều là lửa nóng cùng hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn cùng phương cảnh bê. Cả. Đem cái này thần thoại chém xuống ngựa. Trần ý hàn vương nguyên còn lại là đáy lòng lạnh thấu. Chơi như thế nào vương giả khô tới bùa phân đồng thi đấu. Đây không phải khi dễ người sao cốc cốc cốc có người gõ cửa. Bảy người trong lòng xiết chặt. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào cửa bên trên. Vu văn văn nắm đấm nắm chặt không biết suy nghĩ gì. Phương cảnh đẩy cửa vào. Đơn giản quần jean áo sơ mi trắng. Mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tươi cười. Còn chưa mở miệng cũng làm người ta áp lực tăng gấp bội. Các ngươi tốt vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 26 chương 487 ngươi nghe rõ ràng hắn hát chính là cái gì sao Vương Nguyên cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Phương cảnh ca ngươi tốt. Ngươi thế nhưng là thần tượng của ta. Không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Sớm biết là cùng so ngươi thì đấu nói ta cũng không tới. Đừng a Phương cảnh cười nói. Ta vừa mới nghe đạo diễn nói ngươi tới đây là khiêu chiến chính mình À Văn văn cũng tại phương lão sư tốt Vu văn văn nhu thuận gật đầu Nàng cùng vương nguyên đợi người khác biệt Phương cảnh tại hoa hạ mạnh nhất Âm bên trong là nàng đảo sư Mặc dù cuộc thi đấu kia đã kết thúc Nhưng chỉ cần là gặp liền phải gọi lão sư Bối phận đang ở đâu Phương cảnh ca tốt cửa ngưỡng đài danh Uông tô long tiến lên nắm tay Mặt bên trên bình tĩnh, đáy lòng thực kích động. Làm chim cánh của âm nhạc một trong tam cử đầu. Mấy năm trước thế nhưng là bọn họ thiên hạ, thẳng đến phương cảnh hoành không xuất thế kết thúc một thời đại. Dương Đại âm nhạc người bên trong. Phương cảnh tuyệt đối là cao cấp nhất. Có một không hay, có thể cùng này vì phân cao thấp coi như thua hắn cũng nguyện ý. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi tuổi tác lớn hơn ta. Gọi ta Phương Cảnh liền tốt Này Cầu ca ngươi tốt Lương bột ngươi tốt tiền bối tốt Ta là tân nhân Trần Ý Hàn Chỉ giáo nhiều hơn Ngươi tốt Chỉ giáo không dám nhận Đại gia họp hỏi lẫn nhau Đều ngồi đi Đứng làm gì Phương Cảnh sau khi mở miệng Bảy người mới ngồi xuống Không một người nói chuyện Ánh mắt nhìn về phía Phương Cảnh Đều nhìn ta làm gì Cúi đầu cuốn lên tay áo Phương Cảnh ngẩn đầu cười khẽ Đại gia nên trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì thôi. Như thế nào ta vừa đến đã kẻ ngắt khổ khổ vương nguyên ho nhẹ. Đánh vỡ không khí lúc túng. Phương cảnh ca. Sao ngươi lại tới đây tiết mục này là nam cảnh cùng á kỳ video mấy nhà liên thủ làm. Ta tới ấm trần. Ngươi đây. Đều như vậy phát hỏa còn tới làm gì hiện tại boi rất thù thế hệ trẻ tuổi hoan nghênh. Đỉnh cấp thần tượng đoàn đội. Phương Cảnh cũng là buồn mực Vương Nguyên chạy tới làm nha Ta để chứng minh chính mình Thuận tiện hướng các vị tiền bối học tập Ngươi liền kéo đi Phương Cảnh bật cười Tới phía trước ngươi đều không biết khách quý là ai Học tập cái cỏ mau Cười hắc hắc Vương Nguyên không nói chuyện Hắn là để chứng minh chính mình Học tập cái gì đương nhiên là lời khách sáo Ấm hắn ý nghĩ Tuổi còn nhỏ không sợ thua Lại nói bại bởi này đó người cũng bình thường Trước đó còn có chút điểm lo lắng Hiện tại không lo lắng bại bởi phương cảnh nói ra đều là quang vinh Mấy người ngồi hàn huyên một hồi Phòng bên trong trung tâm màn hình lóng lánh Bên trong là phòng thu âm Một đảo không có cảm tình người máy tiếng vang lên Hoan nghênh các vị đến ta là sướng tác người cách này sân khấu Tiết mục yêu cầu mỗi vị tuyển thủ ca nhất định phải là không có phát hành bản gốc, không thể có bản quyền tranh chấp. Quy tắc tranh tải như sau. Chính thức bắt đầu về sau. Mỗi hát một vòng sau từ hiện trường 110 vị đại chúng âm nhạc giám khảo bỏ phiếu. Căn cứ số phiếu khác biệt tuyển thủ điểm vị thượng. Trung. Hạ ba cái khu. Kỳ thứ nhất. Hạ khu khiêu chiến trung khu. Trung khu khiêu chiến thượng khu. Khiêu chiến thành công sau tuyển thủ chi gian trao đổi khu vực. Hạ khu tuyển thủ khiêu chiến thất bại thì tiến vào đãi đến khu. Vì bảo đảm tiết mục công bằng công chính. Hiện tại mời các vị tuyển thủ tiến vào ghi âm gian tiểu tử thử hát. Ván đầu tiên từ tuyển thủ chi gian bỏ phiếu phân khu. Tiết mục chế độ thi đấu rất đơn giản. Mấy người nghe xong liền đã hiểu. Vương Nguyên đưa đầu nhìn về phía phương cảnh. Nơi này hắn cùng Phương Cảnh quen thuộc nhất. Phương Cảnh ca. Tiết mục như thế nào nếu không có bản quyền tranh chấp ca ngươi? Muốn a, bản gốc âm nhạc tiết mục đương nhiên là chính mình bản gốc. Không đợi Phương Cảnh trả lời. Vu văn văn trước tiên mở miệng. Không phải vẫn là bản gốc tiết mục sao nha. Vương nguyên cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại nói không ra. Ca sĩ trước kia hát ca cũng là chính mình. Vì cái gì không thể hát đâu đừng nghe nàng nói vậy Phương Cảnh lắc đầu. Không có cao thưởng như vậy. Chính là ca quý. Có bản quyền tranh chấp tiết một tổ mua không nổi. Cho nên mới yêu cầu các ngươi hát không có phát biểu qua ca. Mỗi bài hát theo điện tử soạn đến biên khúc ghi âm đều có bản quyền. Có đôi khi cách gọi là nguyên hát mỗi lần ca hát đều phải lấy được bản quyền tài năng hát. Bằng không phạm pháp. Chờ phân phút bị cáo. Này đương âm nhạc tiết mục mỗi kỳ muốn hát ca ít nói 8 đầu. Thật mua bản quyền nói ít nói hơn trăm vạn. Một mùa xuống tới hơn ngàn vạn. Tiết mục tổ kinh phí khẩn trương. Cái thứ nhất không đồng ý chính là người đầu tư. Ác phương cảnh vừa nói như thế. Vu văn văn nguyên lai Mỹ hảo huyến tưởng cùng đối với tiết mục tổ cao thượng kính ý không còn sót lại chút gì. Ca mê ra hạ. Đạo diễn cười khổ. Phương cảnh đây là cho bọn họ kiếm chuyện làm a. Hậu kỳ cắt đi thực phiền phức, không hất tóc lại không được. Đại gia ai trước đi phương cảnh đảo mắt một vòng, thấy không một người nói chuyện sau để mắt tới Vương Nguyên. Người đi không ta đi chỉnh lý quần áo. Vương Nguyên đứng dậy. Cái thứ nhất cũng tốt. Ta sợ chờ các ngươi hát xong ta cũng không dám hát. Tiểu tử là một ca khúc nguyên thủy nhất trạng thái. Đi qua hậu kỳ một hệ liệt chế tác mới là một bài hoàn chỉnh ca Tiểu tử thử hát khâu đúng đúng ca sĩ yêu cầu thực cao Mang theo tai nghe nghe không được bên ngoài thanh âm Thanh âm cao điểm thấp điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại Vương Nguyên đi vào phòng thu âm Thông qua trong suốt thủy tinh tường Phương cảnh bọn người ở tại bên ngoài có thể trông thấy bên trong tình huống Nằm ở trên giường ánh trăng như thế nào như vậy hừng hực giống như mặt trời bồi tiếp ta vụt sáng vụt sáng bồi tiêu phiên vân uyển chuyển vương nguyên hát ca gọi tùy tưởng. Bình thường chính mình nhàm chán nằm trên giường viết. Vẫn luôn chưa đối ngoại phát biểu qua. Hôm nay có thể đi vào cách này sân khấu thứ nhất thủ liền hát nó. Mở đầu vài câu còn tốt. Các loại chuyển âm vào chục đều có chút độ khó. Bất quá hát đến một nửa thời điểm lại không được. Chụp không đúng, âm cũng không đúng Tại chàng mấy người lắc đầu Mang theo tai nghe vương nguyên nghe không được ngoại giới thanh âm Cũng không biết chính mình âm không đúng Bất quá theo đám người bộ mặt biểu tình còn là có thể nhìn ra chút đoan nghe Hắn sợ là lạnh Cái thứ hai đi lên chính là Trần Ý Hàn Nàng cũng sợ chờ phương cảnh mấy người hát xong không có dũng khí hát Bọn họ nói đây là nàng ca danh Sau khi nghe xong phương cảnh mấy người đều cảm thấy bình thường, không được tốt lắm cũng không tính hư. Tựa hồ là có ăn ý. Theo thấp đến cao. Vu Văn Văn, Tăng Diệt hà, Lương Bột, Uông Tu Long, nhiệt cẩu đợi người lần lượt đi qua, đem phương cảnh lưu tại cuối cùng. Đợi hơn 20 phút mấy người hát xong, phương cảnh ngồi chân đều tê. Phương lão sư, muốn ghi ta sao Vu Văn Văn hỏi. Nàng nhớ rõ phương cảnh thực an hiểu dân sao Cám ơn không cần Đi vào phòng thu âm Phương cảnh nhìn một chút thiết bị Đeo ốm nghe lên Ngón tay nhẹ nhàng trước người máy móc thượng gõ nhịp Tố phôi phát hỏa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạc thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi sơ trang từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ tuyên chỉ trên viết nhanh đến tận đây đặt một nửa một ca khúc thời gian quá dài Hoàn toàn hát là hát không hết. Phương Cảnh chỉ hát phía trước gần một nửa liền ra tới. Nghe được đám người không hiểu ra sao. Vương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đối với bên người vu văn văn nói khẽ. Người nghe rõ ràng hắn đã hát cái gì sao khổ khổ có vài câu không nghe rõ. Lại là mẫu đơn lại là thanh hoa. Hát hẳn là tụng cổ đi. Phương Cảnh thanh âm trầm thấp nguyên lành. Không mang theo phụ đề thật không dễ dàng nghe rõ ràng hắn hát chính là cái gì Thường thường còn đang suy nghĩ câu đầu tiên có thân ý gì Đằng sau 4-5 câu đều hát xong Uông Tô Long trầm tư một hồi nói Hát chính là cổ phong Giai điệu thật là dễ nghe Chính là thời gian ngắn Có chút nghe không rõ ca từ hát chính là cái gì Bất quá so vương nguyên cùng trần ý hàn tốt hơn nhiều Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 488 màu thiên thanh chờ mưa bụi. Mà ta đang chờ ngươi phương cảnh là cái cuối cùng hát. Ra ngoài sau mỗi người thu được một cái thẻ. Muốn tải phía trên viết ra thượng trung hạ các khu tuyển thủ tên. Thượng khu ưu thế lớn nhất. Trung khu khiêu chiến thượng khu. Thượng khu thua rơi xuống trung khu. Sẽ không bị đào thải. Hạ khu liền thảm rồi. Một khi khiêu chiến không thành công liền muốn tiến vào đảo thải khu Đồng lý Trung khu cũng giống như vậy có ưu thí Mặc kệ là khiêu chiến vẫn là bị khiêu chiến Thua cũng liền rơi xuống hạ khu Sẽ không trực tiếp Tiến vào đảo thải khu Tóm lại ai cũng không muốn vào nhập xuống khu Mời các vị tuyển thủ bắt đầu bỏ phiếu không có cảm tình người máy thanh thúc sục Mấy người cầm ma bút cúi đầu bắt đầu điền tấm thẻ Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút phương cảnh cùng những người khác. Nghĩ nghĩ đem chính mình quăng tại Trung Khu. Đem Trần Ý Hàn cùng Tăng Diệp Khả đặt tại Hạ Khu. Hắn còn nghĩ nhiều hát mấy vòng. Không nghĩ sớm tiến vào nguy hiểm Hạ Khu. Thượng Khâu ngược lại là muốn đi. Chính là không có cái nào mặt viết. Uông Tôm Long bọn họ rõ ràng hát đến tốt hơn hắn. Mấy phút đồng hồ sau tấm thẻ viết xong quăng vào màu đen cây dương, một lát sau người máy thanh tuyên bố xếp hạng. Thượng khu, lương bột, uong tô long, tăng diệt hạ. Trung khu, vương nguyên, vô văn văn, nhiệt cẩu. Hạ khu, phương cảnh, trần ý hàn. Nghe được xếp hạng. Đám người con mắt kém chút chừng ra ngoài. Phương cảnh cư nhiên là hạ khu nguyên lai like tất cả mọi người là như vậy ném sao vu văn văn xấu hổ nhìn về phía vương nguyên ngươi hạ khu ném chính là ai ta không có ném phương cảnh ca các ngươi đầu khổ khổ lo nhẹ vu văn văn gật đầu quay đầu nhìn về phía trần ý hàn nàng cũng khẽ gật đầu phương cảnh hạ khu còn không bằng vương nguyên cùng trần ý hàn bầu không khí tạm thời có chút an tĩnh Tất cả mọi người có chút ngượng ngùng xem phương cảnh Không có việc gì điều này nói rõ tiết mục thực công bằng Phương cảnh một chút không thèm để ý Cười nói các ngươi tại phía trước ta phải cẩn thận Chớ để cho ta vượt qua Sợ bị này vì đại lão ghi hận bên trên Trần ý hàn cảm thấy chính mình vẫn là có cần phải giải thích một chút Phương lão sư Ta ném ngươi hạ khu là bởi vì ngươi từ có chút nghe không hiểu Ta cũng là như vậy, hoàn toàn không biết ngươi hát có ý tứ gì. So với Trần Ý Hàn, lương bột hoàn toàn rang nhiều lắm. Không chút nào nể tình. Vương Nguyên tùy tưởng kỹ xấu còn có thể nghe ra muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi cách này chủ đề đều không có. Đồng ý, nghe không ra ngươi ý nghĩ. Nhiệt cầu kính dâm không hái. Cổ bên trên đại dây xích chói mắt. Thản nhiên nói. Có lẽ ngươi không có hát xong đằng sau càng tốt hơn. Nhưng trước mắt mà nói rất bình thường. Hiện trường thuốc nổ 10 phần. Hai vị đại lão đều nói vương cảnh không được. Trần Ý Hàn cùng vương nguyên vu văn văn tại ba vị vãn bối không dám lên tiếng. Kỳ thật cũng không có như vậy kém, cảm giác vẫn có chút đồ vật. Uông Tô Long trầm giọng nói, ta vừa mới nhớ lại ca từ cổ điển ý vì 10 phần, làn điệu cũng tốt. Ta quan điểm cùng cậu ca nói không sai biệt lắm Điệp khúc không tới Lại không có phụ đề Chúng ta nghe quả thật có chút lao lực Trong thời gian ngắn chỉ có thể cho ra cách này đánh giá Tiếng nói nhất truyền Uông Tô Long tiếp tục nói Bất quá ta ném chính là thượng khu Cùng ca không quan hệ Chủ yếu là trực giác Trực giác nói cho ta phương cảnh sẽ không ra lạn ca Lương bột cười Ngươi không thể làm như vậy được Đạo diễn nói chính là xem ca không nhìn người Nếu như đua nhân khí không cần so chúng ta liền thua Bây giờ còn có hơn 100 vị đại chúng giám khảo Này đó người cũng không phải ai phấn ti Nếu như không được Bọn họ một cửa ai kia liền qua không được Nhiệt cầu lắc đầu Ném đều đầu Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì Đợi chút nữa sân khấu bên trên thấy thật trương đi Phi vọng ngươi trực giác là đối Phương cảnh thanh danh cao không giả Nhưng người nào quy định danh khí cao ca sĩ không thể ra lạn ca Chính là thiên vương thiên hậu cũng có bó lớn lạn ca Hành chính là hành Không được là không được Lương bột cùng nhiệt cẩu chính là tính tình này Nên đối liền đối Chẳng cần biết ngươi là ai dù sao đại gia về sau cũng không có gặp nhau có sao nói vậy quá thôn này còn không có tiệm này đâu phân khu hoàn thành mỗi người tiến vào chính mình khu vực thượng khu có là một gian hưu nhàn phòng quầy ba ghế sofa mát xa ghế dựa đều có trung khu gian phòng một trương ghế sa long dài hạ khu chùi lủi chỉ có một cái nhựa lát tít ghế đầu Mỗi cái gian phòng treo trên vách tường màn hình có thể nhìn thấy sân khấu bên trên tình huống. Các vị. Khiêu chiến bắt đầu. Hạ khu khiêu chiến trung khu. Trung khu khiêu chiến thượng khu. Khiêu chiến đối tượng tự do. Hạ khu phương cảnh. Mời công bố ngươi khiêu chiến đối tượng. Nhiệt cầu không nói nhảm. Phương cảnh trực tiếp điểm một cách trung khu mạnh nhất. Nhiệt cầu người giang hồ xưng cầu ca. Loan loan tỉnh người. Nói hát giới vẫn rất có danh tiếng Hắn cảm thấy phương cảnh không được Kia phương cảnh liền chọn hắn Được hay không thử một chút thì biết Gian phòng tiếng kèn vang lên người máy âm thanh Phương cảnh Xin hỏi khiêu chiến phía trước ngươi có cái gì nói sao Chuyên trị các loại không phục nói xong phương cảnh mở cửa mà ra Hướng sân khấu đi đến Trung khu vương nguyên mấy người tắt lưới Không hổ là phương thần tính tình là thật cương, may mắn không có khiêu chiến hắn. Sáng người sân khấu bên trên. Cửa lớn mở ra. Phương cảnh đi ra. Hiện trường người xem gieo họ. Vừa mới hậu trường tình huống bọn họ đều tại trên màn hình nhìn thấy. Đã sớm thay hắn không phấn. Phương cảnh ngưu bức chơi hắn cố lên yêu ngươi cố lên cố lên. Trung khu. Nhiệt cầu mộng. Này mẹ nó là đạo diễn nói công bằng công chính Không có người nào phấn ti bãi Phương cảnh mở miệng Cảm ơn mọi người yêu thích Tiết mục này là tuyệt đối công bằng hy vọng các ngươi cũng có thể công bằng Đối xử như nhau Tại phương cảnh sau khi chuẩn bị xong Khúc nhạc dạo vang lên Đông đảo ưu mỹ nhạc khí thanh truyền vào tai bên trong Châu Phi nhọn bị cổ Giá đỡ cổ Đàn vi ô lông, đàn tranh, thủ cầm, cây sáo, mười mấy giây đồng hồ. Bảy tám loại nhạc khí tạo thành một bộ giang nam vùng sông nước ánh vào đầu ấp. Nồng đậm cổ phong khí tức đập vào mặt. Trên màn hình, sứ thanh hoa ba chữ dùng thủy mặt hành dai hiện ra. Trước đây tấu thật đẹp, ta cảm giác chỉ là này mười mấy giây phương cảnh liền thắng, không hổ là ta thần tượng. Anh ngay nói thật. Lắm mồm nói hát thật thưởng thức không đến. Vẫn là phương cảnh ca có ý cảnh. Một hồi mặc kệ hát cái dạng gì ta đều ném hắn. Nhiệt cẩu nếu là biết hiện trường người xem trong lòng suy nghĩ. Trong lòng đến thổ huyết. Này mẹ nó còn không có hát đâu liền xuống kết luận. Không cần mặt mở đầu hiểu rõ. Sau tất chưa tốt. Nhiệt cẩu chứng trạc đàng hoàng cho vương nguyên mấy cái hậu bối phổ cập. Đố phôi phát hỏa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạc thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi sơ trang từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ đây là trước đó hát bài hát kia phương cảnh mới mở miệng. Người xem mộng. Bảy vị tuyển thủ mộng. Từ vẫn là đồng dạng từ. Nhưng hiệu quả trinh lệch vì cái gì như vậy đại ca từ phối khúc. Giống như vừa ra mưa bụi mông lung giang nam thủy mặt sơn thủy. Phản phất trong gió nhẹ lặng lặng chảy xuôi trên đá sơn tuyền khe nước Rõ ràng linh trong suốt mà uốn lượn quanh co có nhiều không hết chi ý Cổ phát trang nhã Tươi mát trôi chảy Màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi khói bíp lượn lờ dâng lên cách sông ngàn vạn dặm Tại đáy bình sách hán lễ mô phỏng tiền triều phiêu giật coi như ta vì gặp ngươi phục bút màu thiên thanh chờ mưa bụi Mà ta đang chờ ngươi Uông Tô Long mán đầu ấp đều là câu này ca từ Đây là cách ruộng gì tài năng viết ra loại này từ cảnh ưu mỹ từ phương cảnh ca Uông Tô Long nghe qua không ít. Đại thể điểm vì hai loại. Dân sao. Cổ phong. Này thủ sứ thanh hoa bất luận là từ hoạt khúc Tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Lần này hoa hạ cổ phong thập đại kinh điển ca bảng xếp hạng bên trên có thể muốn lại muốn thêm một bài. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 26 chương 489 gió tanh mưa máu thượng khu trung khu. Lương Bột cùng Nhiệt Cẩu mặt đỏ sần. Hai người trước đó đem phương cảnh cafe đến không còn gì khác. Hiện tại đánh mặt ba ba vang. Liền kém không có tìm một cách lỗ để chui vào. Vương Nguyên bên cạnh, Nhiệt Cẩu xấu hổ đẩy kính sâm bắt chéo hai chân, trong miệng nói xong không tồi vẫn được loại hình. Cẩu ca kế tiếp chính là ngươi hát. Cố lên. Vương Nguyên may mắn phương cảnh không có chọn chính mình làm đối thủ. Này tôn sát thần kẻ nào gặp kẻ đó chết. Đại gia tới này không phải là vì tranh cường háo thắng. Chủ yếu là để cao chính mình trình độ học hỏi lẫn nhau. Thắng không thắng không phải rất quan trọng. Không nói. Đến ta ra sân. Một hồi thấy. Sợ vương nguyên này tiểu tử không đầu không đuôi tiếp tục hỏi, phương cảnh còn không có hát xong nhiệt cẩu liền đẩy cửa đi ra ngoài. cẩu ca không hổ là lão giang hồ, đối mặt phương cảnh cũng còn chấn định như vậy. Vương nguyên quay đầu đối với vu văn văn nói đổi ta khẳng định khẩn trương đến muốn chết. Vừa ra cửa nhiệt cẩu nghe nói như thế, một mạc đầu bên trên mồ hôi lạnh, hít sâu mấy hơi thở bình tĩnh trở lại. Hắn chấn định cách cỏng mau. Trong lòng sợ đến một nhóm. Không cần so với hắn đều biết ván này 100% thua. Không có lo lắng cách loại này. Một hồi lên đài toàn lực phát huy. Hy vọng có thể nhiều kéo mấy phiếu. Đừng thua quá khó nhìn. Cảm ơn. Một khúc hát xong. Phương cảnh cuối người chào nói tạ. Đại chúng giám khảo còn không có kịp phản ứng liền theo bên cạnh thông đạo rời đi. Ô ô ô phương thần ngư bút. Bài hát này cũng quá êm tai đi màu thiên thanh chở mưa bụi Mà ta đang chờ ngươi Ta cảm giác bài hát này muốn hỏa lần toàn lưới Trước kia không thích cổ phong cảm thấy đều là không ốm mà xên Hôm nay Phương Cảnh đem ta mang vào hố Ném hắn không có thương lượng chờ mong lần tiếp theo hát cái gì Hậu trường thông đảo Phương Cảnh cùng nhiệt cẩu gặp thoáng qua Hai người nhẹ nhàng gật đầu không có bất kỳ cái gì giao lưu Phương lão sư, ngươi thật lợi hại, lỗ tai ta đều nghe mang thai Hạ khô, phương cảnh vừa trở về trần ý hàn một mặt hưng phấn Lời nói này đến, may mắn mang thai chính là lỗ tai Điều thấp, điều thấp, cơ bản thao tác Phương cảnh khoát tay, ngươi một hồi muốn khiêu chiến chính là ai vương nguyên đi Trung khô ba người Hạ khô hai người Chú định có một người sẽ không bị đụng tới Vương Nguyên cùng Vu văn văn chi gian. Trần Ý Hàn cân nhắc lời hại. Cảm thấy vẫn là chọn vương Nguyên thỏa đáng một chút. Vu văn văn chuyên. Nghiệp chơi âm nhạc nhiều năm. Quá mạnh. Nàng không phải là đối thủ. Vương Nguyên ngược lại là có thể liều mạng. Tiểu đệ đệ này thần tượng suốt đảo. Có thể nghiên cứu âm nhạc thời gian khẳng định không nhiều. Là quả hồng mềm. Năm phút sau. Nhiệt cầu xuống đài. Người máy tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Không có ngoài ý muốn. Phương cảnh tính ác đào thắng lợi. Tạm biệt vẫy vẫy ốm tay áo. Phương cảnh như vậy phong khinh vân đảm đi. Phản phất ngay từ đầu liền biết kết quả. Trần ý ánh mắt lạnh lùng thực chất ghen tị. Có lẽ đây chính là thực lực đi. Nếu là có một ngày cùng thành danh đắt lâu tiền bối thi đấu, nàng cũng có thể thong song như vậy liền tốt. Các ngươi tốt đi vào trung khu, Phương Cảnh cùng Vương Nguyên cùng Vu Văn Văn chào hỏi. Phương Cảnh ca tốt, tùy tiện ngồi. Uống chút gì không Phương Cảnh còn chưa mở miệng. Vu Văn Văn liền đưa tới một ly nước ấm. Tại Hoa Hạ mạnh nhất tiết mục thượng hai người từng có ở chung. Nàng biết Phương Cảnh là không uống đồ uống, bình thường uống nước ấm. Cảm ơn. Người cũng muốn chọn lựa đối thủ a bọn họ thượng khu đều rất mạnh. Ngươi nghĩ kỹ chọn người nào sao xuống khiêu chiến trung khu. Trung khu khiêu chiến thượng khu. Phương Cảnh cùng nhiệt cầu so. Một hồi Trần Ý Hàn cùng Vương Nguyên so. Còn lại vu văn văn đương nhiên không có khả năng luôn không. Nàng đến khiêu chiến thượng khu trong ba người bên trong một cái. Còn lại hai người cũng phải lẫn nhau bê. Cả. Thua lạc trung khu. Vòng thứ nhất mỗi người đều phải hát một lần, không có ngoại lệ. Chỉ mình, Vu văn văn nói, ta khiêu chiến thượng khu kia Vương Nguyên. a đã hiểu, ta chọn Tăng Diệt Khả đi. Lời nói đến một nửa nàng liền biết Trần Ý Hàn chọn chính là Vương Nguyên. Mà hắn muốn đi khiêu chiến thượng khu mấy vị kia lão tiền bối. Tăng Diệt Khả. Uông Tô Long. Lương Bột. Trong ba người khẳng định là Lương Bột cùng Uông Tô Long mạnh nhất. Tăng Diệt Khả âm nhạc tiểu chúng. Yêu thích người không nhiều. Là nhân tuyển tốt nhất A nghe phương cảnh như vậy nói Vương Nguyên liền biết hắn đối thủ là Trần Ý Hàn So với thành danh nhiều năm trước bối phận Hắn vẫn là nguyện ý đối mặt cách này xuất đảo một năm tân nhân Mời hạ khu tuyển thủ chọn lựa khu đối thủ Vương Nguyên Thượng khu Nhìn chầm chầm sản nhạc Long Tô Long cười khổ nói Vòng tiếp theo phương cảnh liền xét lên tới Các ngươi nói hắn sẽ chọn ai chọn ai cũng không quan trọng. Lương bột một mặt nhẹ nhõm không có nửa điểm lo lắng, sớm muộn không đều phải hát nha. Tăng diệt khả lo lắng, cầu khẩn cuối cùng đừng chọn ta, ta không nhìn được hắn đánh. Cầm lấy một cái huyết trầm rãi bóc lấy. Long tô long nhẹ nhóm bắt chéo hai chân thản nhiên nói. Hiện vu tê. Hờ. y E. Nơ. Hờ giải trí biến hóa thật đúng là đại a năm đó chúng ta xuất đạo kia phiếu người hỗn đến hạng hai một cách tay đều đếm ra hiện tại tân nhân như xuân sau măng không ngừng toát ra mỗi nhà công ty đều nghĩ đến tạo thần đếm không hết tài nguyên đi lên tạp nửa năm giết tới hạng hai một nắm lớn lương bột cùng tăng diệt khả không có phù họ cúi đầu không biết suy nghĩ gì hai người không mở miệng Uông Tô Long lười nhắc nói nhảm, một quyết ném vào trong miệng, con mắt nhìn chầm chằm trên màn hình Trần Ý Hàn. Hắn biết hai người tâm tư, suốt đảo thời gian không ngắn, nhưng chính là nấu không đỏ, khả năng bị vừa mới lời này đả kích. Tiết mục tổ hiệu suất rất nhanh, duy nhất người chủ trì chính là cái kia chưa từng lộ diện người máy âm thanh, sẽ không lề mề chậm chạp dài dòng một đống lớn. Tuyển thủ hát xong liền làm hạ. Bình quân 6 phút một người. Hơn 10 phút sau Vương Nguyên cùng Trần Ý hàn hát xong. Vương Nguyên bị khiêu chiến thành công. Rơi xuống hạ khu cùng nhiệt cầu ở cùng nhau. Vu văn văn khiêu chiến tăng diệt hạ. Có một cách y ta liền lên đi. Có lẽ đây là nàng ca danh. Dừng ở hồi ức bên trong nhiều khiếp đảm nhật nguyệt thay đổi hậu chi hậu giác lại những đau không được hoài niệm ngọt ngào hồi ức tổng che dấu nguy hiểm có lẽ không ai có thể hiểu đây hết thầy ghi khắc người khác khó hiểu chi tiết Tăng Diệp Khả phải thua Nghe một hồi Phương Cảnh đột nhiên mở miệng Khóe miệng giật một cái Trần Ý Hàn nhỏ giọng nói Phương Lão Sư Tăng Diệp Khả còn không có hát đâu nàng không thắng được vu văn văn Hát cũng là thua. Bài hát này có hỏa tiềm chất. Nhìn đi. Tiết một truyền ra sau Vu văn văn khẳng định sẽ hỏa một cái. Phương cảnh không phải thuận miệng nói lung tung. Trước đó tiểu tử thử hát thời điểm mấy người ca hắn đều nghe qua. Vu văn văn bài hát này cũng coi như một bài tiểu tinh phẩm. Đừng nói tăng diệt khả. Chính là hảo thanh âm quán quân lương bột đụng vào nàng cũng phải thua vu văn văn là một cách trời sinh âm nhạc người vui cảm giác cực mạnh có chính mình phong cách cuồng dã không bị trói buộc tiêu sái tự nhiên chân thành tha thiết nàng ngoại hình cùng tiếng nói đều có nhận ra độ quản lý công ty cũng cường đại tiềm lực phát triển vẫn là rất lớn điểm ấy là các ngươi không cách nào so sánh được mô phỏng nghe được quản lý công ty cường đại mấy chữ trần ý hàn ăn một cách tranh thực toan Vì có thể lên tiết mục này. Công ty phí đi rất lớn sức lực mới cầm tới một cái danh ngạch. Hơn mười vị luyện tập sinh ai cũng nghĩ đến. Minh thương ám tiến không ít dùng. Nàng có thể tại cuối cùng thắng được hoàn toàn là qua năm quan chém sáu tướng. Trọng trọng đang bao vây giết ra tới. Phía sau phiêu chính là gió tanh mưa máu. Nào giống Vu văn văn cùng vương nguyên. Sau lưng công ty cường đại. Căn bản không có người cùng bọn họ đoạt Muốn tới thì tới Thua cũng liền thua Chỉ là mất đi đông đảo cơ hội bên trong một cách mà thôi Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 490 âm nhạc cao tài sinh tăng diệt khả phải thua Thượng khu Uông Tô Long cùng Lương bột quan điểm cùng phương cảnh đồng dạng Trước đó tất cả mọi người nghe qua tiểu tử Ngoại trừ phương cảnh loại này biến thái những người khác ca đều không đạt được kinh diễm cấp độ tăng diệt hạ tiếng ca hát âm tiểu âm nhạc tiểu chúng không phù hợp đại chúng chào lưu Vu Văn Văn còn lại là tương phản lực buộc phát mạnh thực chất bên trong có sèo dai muốn nhu có thể nhu muốn mới vừa có thể cương hát xong một ca khúc Vu Văn Văn có ghi ta trở lại trung khu vừa mới tiến tới không nói hai lời trước uống ngụm nước Thở một ngụm sau cười tủm tỉm nói đối với Phương Cảnh nói. Phương lão sư. Ngươi cảm thấy ta hát đến như thế nào? Lời bình một chút chứ. Không sai tiến bộ rất lớn. Xem ra này một năm ngươi học được rất nhiều việc. Trong miệng ngầm một hộp nhà tài trợ sữa bò. Phương Cảnh có chút không để ý. Trong đầu không biết suy nghĩ gì. Vu văn văn thực lực mạnh. Không thể phủ nhận. Lúc trước thế nhưng là hoa hạ mạnh nhất âm quán quân xuất đảo. Nhưng so sánh quong hiểu mẫn cùng Dương siêu nguyệt náo nhiệt trình độ không phải một cái cấp bậc. Tại nam cảnh tăng lớn cường độ cùng tuyên truyền hạ. Hai nữ không lo tống nghệ cùng thông cáo. Đặc biệt nhất là Dương siêu nguyệt. Phương cảnh đều nhìn có chút không hiểu này cô nương vận khí. Không phải bình thường tốt. Xuất đảo đến hiện tại cũng liền một năm thời gian. Không diễn tivi không ca hát. Một lòng nhào vào tống nghệ bên trên. Nhân khí cao đến dọa người. 22 đại diện gia thân. Được đến phương cảnh có chút qua loa trả lời. Vu văn văn có hơi thất vọng. Ngồi ở một bên ghế sofa bên trên hai chân trùng điệp. Chống đỡ cái chán nhìn qua trên màn hình tăng diệt khả biểu diễn. Một lát sau trầm rãi mở miệng. Phương lão sư. Lúc trước tiết mục tổ chuyện này ta không biết rõ tình hình. Phương Cảnh xứng sờ, mấy giây sau nói, ta biết. Đừng có áp lực tâm lý. Đi chính mình đường là được rồi. Người bây giờ không phải cũng thật tốt sao hoa hạ mạnh nhất âm lâm thời đổi quán quân. Lúc ấy vì chuyện này Phương Cảnh còn rất tức giận. Như vậy lâu đi qua sớm đã tiêu tan. Thiên hạ nào có không đen quả đen. Càng là đầu tư rất lớn tiết mục. Bên trong sáo lộ càng nhiều. Chủ sự phương bán chính là gia tinh. Nhân gia cũng là muốn đúng lúc cơm. Tiết mục ở trong tay bọn họ chính là một cái thương phẩm. Chán điểm nhẹ, vu văn văn ở một tiếng, vì chuyện này nàng cùng uong hiểu mẫn các nàng một năm đều chưa hề nói chuyện. Mặc kệ qua bên trong khúc chiết như thế nào cuối cùng được lợi người là nàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Ta là sướng tác người tiết mục trông thấy phương cảnh thời điểm nàng đều có chút muốn chạy trốn xúc động. Thắng được ám muội Không dám đối mặt đã từng vị đạo sư này. Cũng may phương cảnh không có trách nàng ý tứ trong lòng dễ chịu điểm. Chúc mừng Vu văn văn khiêu chiến thành công tăng diệt khả hạ xuống đến trung khu. Nghe được gian phòng truyền đến người máy âm thanh. Vu văn văn đứng dậy. Cười đối với phương cảnh nói. Phương lão sư. Thượng khu thấy, lần này thực cao hứng có thể cùng ngươi cùng đài. Ta mục tiêu chính là khiêu chiến ngươi. Tạm biệt, hạ kỳ thấy. Hạ khu tuyển thủ phương cảnh cùng Trần Ý Hàn khiêu chiến thành công. Trung khu tuyển thủ vu văn văn tiến vào thượng khu. Hiện tại chỉ kém thượng khu Uông Tô Long cùng lương bột chi gian cường cường quyết đấu. Đến hai ta, ngươi trước vẫn là ta trước thượng khu Uông Tô Long lông mày nhíu lại đối với bên cạnh lương bột nói. Ta trước đi. Thở dài. Lương bột tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Hóa ra là chuẩn bị cùng phương cảnh làm một vố lớn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Này ngưu bức thổi đến ta kém chút liền tin. Cũng không biết là ai tại phương cảnh hát thời điểm mặt lúc đỏ lúc trắng. Được, ngươi đến liền ngươi đi. Ta không kém điểm ấy thời gian. Uông tô long không có vạch trần lương bột. Chỉ là đua ngón giọng nói bọn họ cùng Phương Cảnh ngược lại là chia 5 năm. Nhưng tiết mục này so cũng không chỉ là ngón giọng. Còn có điện tử soạn năng lực. Uông Tô Long tự hỏi. Hắn không viết ra được sứ thanh hoa loại này từ. Lương Bột cũng không viết ra được đến. Điểm ấy Phương Cảnh liền thắng qua bọn họ mảng lớn. Sau 10 phút, hai người đối chiến kết thúc. Thượng Khu, Lương Bột, Vu Văn Văn. Trung Khu. Phương Cảnh, Uông Tô Long Trần Ý Hàn, Tăng Diệt Khả, Hạ khu, nhiệt cẩu, Vương Nguyên. Ngồi tại trung khu ghế sofa bên trên. Uông Tô Long cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn Phương Cảnh, Phương Cảnh nói. May mắn ta thua. Không phải Hạ Kỳ đối mặt. Chính là ngươi. Hiện tại ngươi đối thủ là Lương Bột, ủng hộ ngươi đánh bài hắn. Phương Cảnh phiền muộn. Ngươi không phải cố ý thua à vốn dĩ ta còn dự định khiêu chiến ngươi đây nào có Thật là tận lực Thực sự hát bất quá hắn Hắn soạn năng lực mạnh Điểm ấy ta không cách nào so sánh Hơn nữa ta bài hát này viết rất lâu Ca từ đều nhanh không nhớ ra được Tựa hồ là vì đề cao sức thuyết phục Uông Tô Long tiếp tục nói Lương Bột vẫn là bọn họ trường học cú nghệ thuật thạc sĩ Tạo nghệ cao đến thực. Chúng ta không so được. Phải không phương cảnh bán tín bán nghi. Hắn thật đúng là không biết lương bột có thạc sĩ như vậy ngưu ra danh hiệu. Ngành giải trí nghệ nhân mặc kệ là diễn viên cùng ca sĩ. Thành tích cao thì thật không nhiều. Hai cánh tay đều đếm ra. Kia từng chối tiến sĩ nghiên cứu sinh đều là về sau có tiền làm có tiến sĩ liền biết lưới là cái gì cũng không biết. Kỳ thứ nhất tiết mục thu hoàn thành. Sắc trời tan đen. Phương Cảnh còn muốn chạy về đoàn làm phim. Xin miễn đám người liên hoan ăn cơm mời. Sân bay trên đường. Đầu bên trong nghĩ đến Uông Tô Long nói lời. Phương Cảnh lấy điện thoại di động ra lục soát lương bột tư liệu. Này vị thật đúng là đường đường chính chính thạc sĩ. Lại vừa tìm Uông Tô Long ăn chuyên nghiệp học viện âm nhà cao tài sinh soạn hệ. Thằng nhãi này nói cái gì làm thơ không bằng lương bột hoàn toàn là giả Hai người vừa mới thêm qua que chát Phương cảnh đoạn bình phong cho hắn gửi tới Không có vài phút thu được hồi phục Một cái sở khóc sở cười biểu tình đằng sau viết ngươi là thật nhàn Ta không muốn tới Tiết mục này là chúng ta công ty yêu cầu ta tham gia Nghĩ đến tùy tiện hát một bài đào thải được rồi Không có gì chuẩn bị Bị lương bột treo lên đánh cũng là bình thường. Bất quá ngươi đã đến rồi, hạ kỳ ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, chờ, chúng ta lên khô thấy. Khóe miệng cười một tiếng. Phương cảnh tìm kiếm đoạn thủy lưu đại sư huyên động đồ. Đáng tiếc không tìm được. Chỉ có thể phát một cái phương đường kính. Ngươi nhìn cái gì cười thành như vậy trên bàn cơm, lương bột thấy khóe miệng co giật long tô long, hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, một cách ngây thơ dược. 11 giờ đêm, phương cảnh trở lại Việt tỉnh, mới vừa xuống máy bay thẳng đến tu studio đoàn làm phim có đêm hí, còn chưa bắt đầu quay chụp, mười mấy cái nhóm diễn ngồi xổm trên mặt đất ăn khuya. Lão Hồng cho ta tới một phần. Cảm giác bụng có chút đói, phương cảnh hướng đoàn kịch công việc muốn một phần cơm hộp. Bưng cơm tiến vào lâm thời xây dựng nghỉ ngơi khu. Ngô Cương mấy người cũng phải ăn. Bất quá bọn hắn ăn không phải cơm hộp Mà là xào rau Sáu đồ ăn một chén canh Ba người ăn Vương chính Tung cùng nhậm đạt hoa một người ngồi một cách dế Diễn viên thiên vị rất bình thường Mỗi ngày ăn cơm hộp mới là không bình thường Địa vị không giống nhau Cơm hộp đều là đủ loại khác biệt Người cũng không thể trông cậy vào nhóm diễn cùng diễn viên chính đồng dạng đãi ngộ Kia không thực tế Sự thật thực tàn khốc Nhưng chính là như vậy Muốn có đơn độc phòng trang điểm sạch sẽ trang phục Chỉ có cố gắng trèo lên trên Vương Kính Tung ngẩn đầu vừa vặn trông thấy phương cảnh Như vậy nhanh liền trở lại rồi vừa vặn chúng ta ăn không hết Cùng nhau tới đi Đúng dịp ta sầu không đủ ăn đâu Phương cảnh chuyển đến bàn ghế ngồi xuống Một chút không có khách khí Cơm hộp đồ ăn ít. Đối với hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói căn bản ăn không đủ no. Lượng cơm ăn của hắn lại lớn, một người đỉnh hai người, vừa mới không muốn hai phần cơm hộp là sợ người khác không có ăn. Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 26 chương 491 diễn viên hiệp hội. Chú Tinh tụ tập phương cảnh trở về muộn. Mới vừa không ăn mấy ngụm ngô cương mấy người liền ăn xong. Nhậm đạt hoa vội vàng đi hiện trường điều nhiên địa hình quen thuộc một lần kịch bản. Vương Kính Tung cùng hắn là đối thủ hí. Hai người ước cùng đi. Nghỉ ngơi khu chỉ còn hai người. Cầm giữ ấm ly. Đối miệng nhẹ nhàng áp một ngụm. Ngô Cương dế ngồi tử thượng thành thơi nói. Qua một thời gian ngắn diễn viên hiệp hội muốn họp. Bên này giao tiếp tốt. Đến lúc đó ngươi cùng ta đi một chút. Như vậy nhanh phương cảnh còn tưởng rằng muốn chờ mấy tháng, xem ra sự tình nghiêm trọng tính muốn so hắn tưởng tượng cấp bách nhiều lắm. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Đến lúc đó thông chi ta. Đúng rồi. Ta là lấy cái gì thân phần ra trận. Diễn viên vẫn là nam cảnh lão đại tuổi ngươi. Ngô Cương bật cười. Ta ra xét một chút. Phát hiện ngươi còn không có gia nhập diễn viên hiệp hội. Tự mình giúp ngươi thân thỉnh. Cám ơn, phí tiền xa quay đầu ta tiếp tế ngươi. Tiến vào diễn viên hiệp hội tiêu tốn không nhiều. Nhưng cần người tiến cử cùng đi theo quy trình. Thực phiền phức. Phương cảnh đây là nói đùa. 10 đồng tiền giá thành phí cùng một năm bốn mươi nguyên hội phí, ngươi nhìn cho đi. Giữ ấm ly cách nắp vặn bên trên. Ngô Cương thấy phương cảnh có chút không thèm để ý. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi chớ xem thường diễn viên hiệp hội Hoa hạ tính ra ra thị đế Ảnh đế Một hai tuyến diễn viên đều tại bên trong Ra đi ô có sẵn dò gì đều là phải đi qua hiệp hội Hiệp hội lại truyền đặt cho diễn viên Ngươi bây giờ mặc dù có chính mình công ty Nhưng nhiều nhận biết một số người Kết bản nhân mạch tóm lại không sai Lúc trước ngươi đắc tội từ thiên quân Bị người ta niết gắt gao Nếu không phải trần đạo danh hỗ trợ hướng lên trên mặt đưa mấy câu Ngươi sẽ không là mấy cái kịch bản không thể thông qua như vậy đơn giản Thu hồi tươi cười gương mặt Phương cảnh cuối đầu ăn cơm chưa ngẩn đầu Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm mặt đất Chuyện này là hắn suốt đạo đến nay lớn nhất đả kích Lúc trước giải ước thời điểm đều không có như vậy nguy hiểm Từ thiên quân là hướng về phía đem hắn phong sát đi Giới văn nghệ cũng là một cái cỡ nhỏ xã hội Trừ phi ngươi năng lực mạnh đến mức nhịp thiên Không phải vẫn là nhiều đi làm chút nhân tình lói đời Vỗ vỗ phương cảnh bả vai Ngô cương bưng cách ly đi ra phía ngoài Đơn đả độc đấu tại hoa hả không làm được Phương cảnh rõ ràng có ưu thế, Tiềm lực cử đại Nhưng sẽ không thay đổi thông Đi vẫn luôn là bình thường nghệ nhân lộ tuyến Loại này nghệ nhân đi đến đầu lại có ý gì bất quá là lớn một chút châu chấu Điện cuộc bên trong tùy tiện một cách tiểu chủ mặt cho đều có thể đem hắn bóp chết Làm hắn quá đơn giản, lý do bó lớn chính là Nếu như phương cảnh sử dụng từ bản thân ưu thế lại khác biệt Bản thân giá trị trăm ước không thiếu tiền Nhận hảo phương pháp tìm chỗ dựa Ai cũng không đồng được hắn Yến kinh Một năm một lần diễn viên đại hội tổ chức Cùng những năm qua khác biệt Năm nay Phạm là hội viên cơ bản đều đến Bình thường khó gặp đại minh tinh khắp nơi có thể thấy được Hoàng Lũy Tôn Hồng Lôi Hoàng Bác Hồ Quân Trần Đảo Minh Trần Bảo úc Trương Tử Di Củng Lệ Phùng Tiểu Cương Phùng Viễn Tranh Lưu Hiệt Bộc Tổn Tân Tưởng Văn Lịa Liên nam cảnh mấy vị lão hí cốt đều trình diện Phương cảnh xuyên cắt may vừa vặn âu phục Nghiêm túc cảm giác mười phần Vừa mới xuống xe đã nhìn thấy hoàng lũy Tiến lên chào hỏi Phương lão sư lẫn vào không tệ a Bản thân giá trị trăm ức đều không liên hệ chúng ta những này dân bình thường Hoàng lão sư Ngươi cũng đừng giễu cợt ta Vì trục hồng hải hành động ta biến mất hơn nửa năm Vừa trở về liền vội vàng công ty đưa ra thị trường Sức đầu mẹ chán Thật vất vả giải quyết đưa ra thị trường lại là mới kịch Liền ta đây còn kiêm chức nhất đương công ty đầu tư tống nghề Cùng một chỗ âm nhạc trường trung học phụ thuộc giáo sư Mỗi ngày vội vàng chân trước không dính chân sau Cùng ngô cương lão sư Vương Kính Tung lão sư bọn họ quay phim áp lực rất lớn Ghi chép cái tống nghề ta đều là kết thúc công việc đi Cùng ngày nửa đêm trở về. Tùy tiện không dám xin phép nghỉ. Được rồi được rồi. Ta nói đùa đâu rồi. Biết ngươi bận biểu. Hoàng lũy cười nói. Nói ngươi phát triển càng ngày càng tốt. Ca truyền hình điện ảnh tam Tê, Mỗi một thủ đô lâm thời sinh động. Tiếp qua cách mười năm tám năm ngành giải trí sợ là các ngươi đám này người trẻ tuổi thiên hạ. Hát mà ưu thì diễn. Diễn nhi ưu thì hát. Đây là thập niên 80-90 hương giang bên kia lưu hành xu thế. Cùng hôm nay lưu lượng thay đổi hiện không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nhân ra là thật có thực lực. Hơn 10 năm trước hoàng lũy cũng đi qua con đường này. Bất quá đi một nửa liền đi không được rồi. Dù là như thế. Năm đó hắn cũng là hồng biến đại giang Nam Bắc. Cùng hôm nay phương cảnh không sợ nhiều làm. Nào có. Ta còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu cần các ngươi thế hệ trước chỉ điểm. Mặt bên trên mang theo ý cười, phương cảnh thực khiêm tốn. Cho tới nay, hoàng lũy đều là đem phương cảnh làm Trần Hải Ba học sinh đối đãi. Tất cả mọi người là nhất mạch lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Có việc chiếu ứng lẫn nhau. Làm tôn hồng lôi cùng hoàng bác đi vào trước. Hoàng lũy đem phương cảnh gọi một bên. Ngươi bận biểu thông thả không bận rộn, ta giới thiệu cho ngươi mấy người nhận biết, khó được có cơ hội này. Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Ních miệng, phương cảnh trắng trẻo sạch sẽ răng lói lên, gật đầu nói thong thả, rất có không. Hoàng Lũy hắn ba là quốc gia cấp một nghệ thuật gia, hoa hạ sớm nhất một nhóm diễn viên, bọn họ một đời kia người hiện tại cơ bản không xuất hiện tại màn trước. Nhưng từng cách trên vai đều gánh trước đâu rồi. Không phải viện trưởng chính là hội trưởng. Nhân mặt biển đi. Lấy phương cảnh hiện tại vốn liếng có thể nhận biết mấy cách đối tốt với hắn nơi vô cùng. Hàn thúc tốt. Thay ta ba hướng ngươi vẫn an. Thân thể còn tốt sao nhà bên trong lão gia tử luôn la hét cờ tướng không có đối thủ. Thường xuyên nhắc tới ngươi. Đây là ta một cái học sinh. Gọi phương cảnh. Hải tử rất không tệ. Năm ngoái danh nghĩa nhân dân chính là hắn công ty cùng các ngươi hợp tác. Lão Trương, hôm nay không có lớp A, đến rồi cũng đừng đi buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Trần chủ nhiệm. Nhà các ngươi hài tử gần nhất trường học biểu hiện không tệ. Cho giỏi hơn thầy. Không thể so với ngươi lúc tuổi còn trẻ kém. Gặp được người quen hoàng lũy liền chào hỏi. Dăm ba câu ôn chuyện tuy tiện giới thiệu Phương Cảnh nhận biết Không bao lâu công phu liền trò chuyện mười mấy người Có đạo diễn Có bóng quan đúc học viện Lão sư có sản xuất sường lãnh đạo Thấy Phương Cảnh cùng này đó người quen thuộc Một số người khinh thường Đây không phải diễn viên nên có chán nản Đáy lòng hung áp Cầm nắm đấm lớn chạy bộ tiến lên phát <cười> ha Phương Tổng chào ngươi chào ngươi Nghe danh không bằng gặp mặt Ta rất ngưỡng mộ các ngươi công ty Phi vọng có cơ hội có thể hợp tác Tốt à, xác thực chua Lão tử cũng muốn nhận biết đại lão cầu che đẩy Nhưng chính là không ai giới thiệu Chờ đợi mười mấy phút Phương cảnh đem thu được danh thiếp cùng mới vừa trao đổi số điện thoại tồn tốt Đi theo hoàng lũy sau lưng tiến vào hội trường Hội trường rất lớn Dung nạp hai ngàn người hoàn toàn không là vấn đề Đài bên trên 6-7 tấm cách bàn dép thành một loạt. Đỏ chót nhung tiệm vài đệm. Viết hội trường. Phó hội trường. Nào đó nào đó chủ nhiệm loại hình. Phía dưới hàng thứ nhất ngồi chính là quản sự. Bí thư trưởng cùng tương quan lãnh đạo. Hàng thứ hai mới là cấp một diễn viên cùng lão nghệ thuật ra. Phương cảnh trông thấy ngô cương bọn họ ngồi chính là hàng thứ nhất. Mỗi người xuyên âu phục. Cầm trong tay màu đỏ tiểu sách vở cùng bút. Theo thứ tự hàng xuống tới. Phương cảnh tại hàng thứ ba. Cách đài chủ tịch rất gần. 6-7 mét khoảng cách. Hoàng lũy ngồi bên cạnh hắn. Nhỏ giọng giới thiệu với hắn đài bên trên người cùng hàng thứ nhất lãnh đạo. Bên trái tóc trắng cái kia là điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng. Trần đảo danh bên tay phải là gia đi lãnh đạo. Theo thứ tự đi qua là đạo diễn hiệp hội. Lão mưu tử bọn họ ta liền không nói Ngươi cũng biết Lại đi qua là biên dịch hiệp hội À Người đại diện hiệp hội người tới làm gì mặc kệ nó Cái kia gầy gò trung niên nam nhân là Trần Văn Huy đằng hút video Sau lưng một đảo giọng nam truyền đến thay hoàng lũy đem lời tiếp theo Phương cảnh quay đầu Hồ ca chào ngươi chào ngươi Đến đây lúc nào Không nhìn thấy a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 492 lần đầu nghe thấy kinh vòng Hồ ca tóc trải thành bên cạnh lưng Thẳng tắp âu phục xoái đến một nhóm Phương cảnh cảm thấy cùng hắn nhanh chia 5 năm Vừa tới một hồi Thấy các ngươi trò chuyện không có quấy dày Phương Tổng Rất chờ mong cùng các ngươi công ty hợp tác Có thích hợp nhân vật nói nhất định thông chi ta Cát xây dễ nói những năm này hồ ca vẫn luôn cắm rễ tại tivi vòng từng bước vững vàng mặc dù sản lượng không nhiều nhưng chất lượng tốt càng ngày càng đỏ trước kia diễn đều là cổ trang tiểu sinh kém chút bị cột chặt theo hiên viên kiếm bắt đầu liền không ngừng khiêu chiến chính mình diễn khác biệt nhân vật hiên viên kiếm kẻ ngụy trang lang gia bảng một bộ so một bộ hỏa. Dựa vào lang gia bảng mai trường tô nhân vật này bắt được Bạch Ngọc Lan thị đế, xem như đối với suốt Đạo hơn 10 năm khẳng định, nhưng từ khi cầm tới thị đế, hắn sự nghiệp cũng đến đỉnh phong, rất khó lại cố gắng tiến lên một bước. Tùy tiện không tiếp nát mảnh, tiếp chính là bại nhân phẩm. Vừa hẳn rất tốt kịch bản khó được, không phải tùy tiện có thể đụng tới. Ba năm năm không diễn kịch cũng không được Nhân khí tiêu hao lớn Phương cảnh bọn họ công ty những năm này xuất phẩm không ít hảo truyền hình điện ảnh kịch Nếu là kịch bản không sai Hồ ca rất muốn hợp tác một chút Quá khách khí Diễn viên này con đường trên ngươi là tiền bối Gọi ta phương cảnh liền tốt Chúng ta lẫn nhau để điện thoại Quay đầu có thích hợp ngươi nhân vật nhất định thông báo Cám ơn thấy Phương Cảnh cũng đem hắn điện thoại lưu cho chính mình. Hồ ca thật tâm nói tạ. Điều này nói rõ đối phương không phải tùy tiện qua loa. Hàn huyên một hồi. Đại hội bắt đầu. Đại bên trên lãnh đạo toàn bộ đến đông đủ. Người chủ trì tuyên bố lãnh đạo danh sách. Cái thứ nhất nói chuyện chính là điện cục lãnh đạo. Đầu tiên là phê bình một trận ngành giải trí cao cấp xây loạn tượng. Tiếp tục tuyên bố tin tức nặng ký. Vì truyền hình điện ảnh kịch thị trường nhưng liên tục phát triển. Đề nghị phim truyền hình. Lưới kịch chế tác chi phí khống chế tại mỗi tập 400 vạn trong vòng. Vừa nói. Phía dưới lập tức ong ong ong cuối đầu tiếng thảo luận. Mỗi tập 400 vạn. Hiện tại một bộ kịch cũng liền 50 tập tả hữu. Nói cách khác nhiều nhất không thể vượt qua 2 ước. Nhưng diễn viên Cát xây Chi Tiêu là đầu to. Hai ba cái diễn viên chính liền phải chiếm một ước trở lên. Còn lại còn muốn giao vai phụ cát xê. Sân bãi phí. Đoàn làm phim nhân viên công tác phí. Ánh đèn. Mỹ thuật. Biên kịch, Đặc hiệu. Biên tập. Quay phim. Một bộ xuống tới còn có bao nhiêu chế tác chi phí chụp hớn hở đều không đủ. Không có quản này đó người nghị luận. Đài bên trên người tiếp tục tuyên bố. Làm phim nhân viên thủ lao ứng đồng bộ giảm xuống 30% Đồng thời cần tiến một bước điều chỉnh chủ diễn cùng diễn viên chính nhân viên tiền thủ lao quá cao hiện tượng Phòng ngừa tạo thành chủ yếu sáng tạo Diễn nhân viên cùng bình thường chuyên nghiệp ngành nghề thu vào mất cân bằng Căn cứ lễ quốc tế Một bộ phim truyền hình Mạng lưới kịch biên kịch. Đạo diễn cùng nam Nữ số một diễn viên chính tiền thủ lao Từng người không được vượt qua chế tác chi phí 10%. Toàn thể diễn viên tiền thủ lao không được vượt qua chế tác chi phí 40%. Quanh phía dưới nổ. Nếu như nói phía trước một đầu thông báo là nhằm vào bên sản xuất. Kia tiếp theo điều chính là nhằm vào diễn viên. Mặc kệ bao lớn cổ tay. Cá nhân cắt xe không được vượt qua chế tác chi phí 10%. Đây là khái niệm gì hiện tại trên thị trường một bộ kịch đầu tư rất ít vượt qua 2 ước Phần lớn tại 8.000 vạn đến 1.5 ước Nói cách khác về sau diễn viên các xây phổ biến xếp tải 1.000 vạn tả hữu Này mẹ nó vẫn là cấp cao nhất một nhóm kia Hai ba tuyến diễn viên cũng liền mấy trăm vạn Tính ngươi hí đường không ngừng Một năm chục ba bốn bộ hí Cả năm cũng chính là 2.000 vạn bộ ráng Dứt bỏ quản lý công ty nhiên ép đến 7800 Đây là trước kia một phần năm Không chỉ là một đám diễn viên Phương cảnh cũng bị chấn trụ Trên phạm vi lớn giảm xuống cát c. Đứng mũi chịu sào đả kích lớn nhất chính là một tuyến minh tinh Thu vào chí ít giảm bớt 70% Trước đó từng có một lần hạn quỷ lệnh Khi đó mới là giảm bớt 30% Sở hữu người an tính tiếp lời ốm Trần Đạo Danh nói chuyện. Biểu thị vô điều kiện ủng hộ cách này quyết định. Đồng thời chống lại diễn viên đùa nghịch hàng hiệu. Không chuyên nghiệp một hệ liệt hành vi. Có ít người quả thực là cho chúng ta cách này ngành sản xuất bôi đen. Học nghệ trước học Đức. Ta hy vọng đại gia tải kiếm tiền thời điểm không nên đem nghệ Đức ném sau ấp Trần Đạo Danh nói xong. Trong nước lớn nhất ba nhà video trang web. Yêu. Đặng. Ưu tương quan người phụ trách đứng dậy tuyên bố chống lại diễn viên không chuyên nghiệp hành vi. Tuyên bố gặp được liền kéo vào sổ đen. Vĩnh viễn không hợp tác. Theo gia đi ô lãnh đảo đến diễn viên hiệp hội hội trưởng. Lại đến yêu đằng ưu ba nhà cộng đồng phát biểu. Chủ đề một lần so một lần nặng nề. Dưới đài không ít lưu lượng minh tinh đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Các xây giảm xuống vẫn chỉ là kiếm ít ít tiền, hiện tại là diễn không tốt liền phong sát. Kế tiếp cho mời Trung Thiên truyền hình điện ảnh. Chính ngọ truyền hình điện ảnh. Biển Nhuận truyền hình điện ảnh. Ngàn ước truyền hình điện ảnh. Hoan Thủy Thế Giới. Đường Nhân truyền hình điện ảnh. Nam Cảnh truyền hình điện ảnh. Dân gian lực ảnh hưởng lớn nhất 12 nhà truyền hình điện ảnh công ty được mời lên đài. Phương Cảnh cài lên âu phục quốc áo đi tới. Vô cùng dễ thấy. Trong 12 người có nam có nữ. Nhưng tuổi tác đều là 450. Năm 60 chiếm đa số. Liền Phương Cảnh một cách hơn 20 tuổi. Muốn không thấy được đều không có cách nào. 12 người phát biểu. Kiên quyết tán đồng đồng thời chấp hành lãnh đạo cấp trên an bài. Nửa giờ sau. Tại một phen chụp ảnh trung bên trong phương cảnh đi xuống đài. Lần này hội nghị cũng đến đây là kết thúc. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Trước đó hạn quỷ lệnh nếu như là truyền hình điện ảnh trời đông giá rét. Hiện tại chính là truyền hình điện ảnh hàn vũ kỳ. Từ nay về sau. Không biết bao nhiêu lưu lượng minh tinh muốn vứt bỏ diễn viên này chén vàng. Phương cảnh một hồi buổi tối có sảnh không mang người đi ra ngoài đi dạo. Ra tới phòng hội nghị, Ngô Cương nói Ngượng ngùng Ngô Lão Sư buổi tối ước người Ước người nào thuận tiện nói sao không có dấu riêng Phương Cảnh đem Hoàng Lũy giới thiệu với hắn người nói một lần Học viện phái A đã hiểu Ngô Cương gật đầu cười cười Chúc ta là chưa mai máy bay đi buổi sáng Ngươi theo giúp ta đi chuyến nhân nghệ Học viện phái lần đầu tiên nghe được cái từ này Phương Cảnh có chút mộng. Hắn biết học viện phái Nhưng Ngô Cương nói học viện phái tuyệt đối không phải hắn lý giải cái kia học viện phái. Ngô Cương rời đi, Phương Cảnh đứng ven đường chờ lái xe lái xe tới. Cách đó không xa. Hồ ca cười cùng bằng hữu chào hỏi. Trông thấy Phương Cảnh sau đi tới. Xe còn chưa tới sao đi đâu. Ta đưa ngươi. Không có việc gì, không làm phiền ngươi, chờ vài phút liền tốt. Này có cái gì tốt phiền phức cùng nhau đi. Cám ơn. Nhìn chắn thành một hàng dài dòng xe cổ, Phương Cảnh cho lái xe gọi điện thoại, sau đó ngồi lên hồ ca xe. Xe bên trên, hai người hàn huyên một hồi, Phương Cảnh hỏi tới học viện phái. Này ngươi cũng không biết hồ ca thực kinh ngạc, ngành giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là điểm vòng tròn. Nổi danh nhất tam đại vòng. Kinh vòng. Tây mắt vòng. Hương giang bên kia càng vòng. Ngươi nói học viện phái hẳn là yến kinh bên này bắc điện lão sư cùng một ít trường học tốt nghiệp có thành tựu diễn viên vòng quan hệ Thân sơ hữu biệt, có đôi khi ngang nhau tài nguyên, khẳng định là chiếu cấu người một nhà, ngươi hiểu Lần đầu nghe nói những này Phương Cảnh nhiều hứng thú hỏi Trong này kinh vòng là lớn nhất sao ngươi là cái gì vòng dưới chân thiên tử Kinh vòng khẳng định lớn nhất Hồ ca cười cười nói, 8 9 năm đại nội địa minh tinh, 90% đều là bọn họ phùng đỏ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 493 vào vòng cách này trong vòng đại viện tử để cùng đạo diễn nhiều. Các loại tài nguyên tốt không được. Phùng ai ai đỏ. Phùng tiểu cương đạo diễn. Trình tiểu. Long đạo diễn cũng chính là trục chân huyên chuyển cách kia. Còn có vương thạc. Diệp kim. Triệu Bảo Cương Cát Đại Gia Vương Thị Hương Đệ Đây đều là trong vòng người Từ bọn họ mang vào vòng minh tinh càng là nhiều vô số kể Bây giờ không phải là độc đương một phương chính là một tuyến nghệ nhân Mấy năm trước mới vừa về nước ngô phàm chính là bị người đề cử vào kinh Hiện tại các loại tài nguyên tốt không được Hồ Ca Tử Dếu Về phần ta nha Ta cái gì vòng đều không phải Một người cô đơn. Cùng tam đại vòng không có liên quan. Đã hiểu thủ giáo. Phương cảnh hồi tưởng một chút. Kinh vòng đạo diễn cùng diễn viên thật đúng là bão đoàn lợi hại. Này đó người dùng diễn viên cũng đều là bọn họ cách vòng này. Mặt khác hai cách vòng đâu đều có chút người nào nhiều. Nói một ngày cũng nói không hết. trầm tư mấy giây. Hồ ca nói. Mỗi cách vòng tròn thực phức tạp. Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Tây Bắc vòng dẫn đầu có lão mưu tử, cố trường vĩ, giả trương pha, hầu vĩnh. Đằng sau hai thay đổi chính là bọn họ phùng đỏ diễn viên. Cảng vòng cũng không cần nói. Bảo đoàn xâm nhập nội địa thị trường. Ngoại trừ nổi danh mấy vị kia đạo diễn. Đằng sau đi theo cũng làm như năm một nhóm kia hương giang nghệ nhân. Ngươi có thể đem ngành giải trí so sánh cổ đại giang hồ Những này vòng tròn chính là đại môn phái Quản lý công ty là tiểu môn phái Bình thường diễn viên là du hiệp Điện cục là lục phiến môn Đem kính mắt lấy xuống bỏ vào kính mắt hộp Hồ ca có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua phương cảnh Thế nào? Chính ngươi làm kinh vòng nhân vật Những này cũng không biết ta là kinh vòng phương cảnh xứng sờ Ta như thế nào không biết đại viện nhân vật ta không biết cách nào. Không có dính liếu quan hệ theo suốt đảo đến hiện tại. Phương Cảnh vẫn luôn là đơn đả độc đấu. Không cùng hổ ca nói những này phe phái từng có liên hệ. Nếu không phải hắn hôm nay vừa nói như thế. Căn bản không biết có chuyện này. Kinh phòng cũng có phe phái. Đại viện tử để đám người kia là nhất mạch. gia gia kia một đời đều là có tòng long chi công. Các phương diện quan hệ rất cứng Lúc đầu phim truyền hình lập nghiệp Bắc ảnh sản xuất nhà máy là nhất mạch Lão Giang Hồ Đặc biệt đóng phim Nhân nghệ kịch bản viện là nhất mạch Chuyên công sân khấu Bình thường không tranh quyền thế. Nhưng các thưởng lớn hạng ban giám khảo trở ra nhiều nhất là bọn họ Nhìn phương cảnh con mắt Hồ ca chân thành nói Người cùng ngô cương lão sư đi được gần Vài bộ phim xuống tới dùng đại bộ phận cũng đều là bọn họ nhân nghệ diễn viên. Nói các ngươi không quan hệ. Ai mà tin vua ác. Phương cảnh nghĩ lại. Hồ ca nói thật đúng là không sai. Danh nghĩa nhân dân đại bộ phận đều là nhân nghệ diễn viên. Tiếu ngạo giang hồ liền không nói. Hiện tại chuột lông gà bay lên trời cùng phá băng hành động ngô cương đề cử cho hắn không ít diễn ký phái vào tổ. Đều là nhân nghệ ngưu nhất vẫn là ngươi hoàng lũy lão sư. Hắn ba là nhân nghệ lão tiền bối. Hắn cùng đại viện phái thay đổi thứ hai cái khác đạo diễn. Diễn viên cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. bắc ảnh sản xuất nhà máy quản hồ đạo diễn. Hoàng bác cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Một chân đạp ba thuyền. Mánh khóe thông thiên. Đương nhiên. Mỗi cái vòng tròn cũng không phải nói thủy hỏa bất dung. Đại gia có cần thời điểm cũng hợp tác lẫn nhau. Nhưng bình thường có thể sử dụng người một nhà tình huống hạ. Bọn họ là sẽ không dùng người ngoài. Hồ ca cười nói. Ta thưởng thức nhất là phương tổng ngươi công tác không câu nệ tiểu tiết. Trước đó các ngươi công ty đoàn làm phim nhận người điều kiện ta đều nhìn thấy. Chỉ cần diễn viên thích hợp liền muốn. Không phân công hệ. Phải không kia là ta không có vòng tròn. Có chính mình vòng tròn ta cũng dùng người một nhà. Thực sự không được lại hướng bên ngoài tìm diễn viên. Khổ khổ quá khen, đây đều là hẳn là ta bình thường đối với hí không đúng người đến phía trước khách sạn hạ. Mở cửa xe, phương cảnh phất tay cười nói quay lại thấy hôm nào đi ma đô ta mấy người ăn cơm. Ách, ta tại ma đô lớn lên, hẳn là ta mấy ngươi mới đúng. Phải không hành, chờ ta chụp xong hí đi đi ngươi chỗ nào ăn trực, đến lúc đó ngươi cũng đừng quyệt nợ. Vô lại không được, cứ tới chính là. Buổi tối, Yến Kinh một nhà khách sạn, phương cảnh đúng hẹn mà tới, Hoàng Lũy giới thiệu với hắn nhận biết một đống bạn tốt. Cùng Ngô Cương nói đồng dạng. Học viện phái, đều là bác điện lãnh đạo cùng lão sư. Còn có chính là bác điện tốt nghiệp học sinh. Tuổi tác cũng không nhỏ. Cùng hoàng lũy ngang hàng. Vũ ti. Hơm. I. E. Nơ. Hơm. Giải trí cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Này đó người có tại điện ảnh tiết mục nghệ thuật ban giám khảo đoàn gánh chức. Có là diễn viên Hiệp hội Quản sự. Điện ảnh Hiệp hội Cố vấn. Một phen giao lưu. Phương cảnh hai cân rượu vào trong bụng. May mắn không phải bạch. Không phải dù hắn tiểu lượng lại lớn dạ dày đều có chút gánh không được Toi lép hoàng lũy sau khi ối xong tại vòi nước nơi rửa mặt Phương cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng chuyển tới khăn tay Những này ta đều là ta trường học bạn tốt Về sau có cần có thể tìm bọn họ Nhân ra có việc làm phiền ngươi thời điểm khả năng giúp đỡ liền rút Ta mặt mũi không phải lớn như vậy Có chút quan hệ cần chính ngươi duy trì Tiếp nhận khăn tay Hoàng lũy xoa xoa mặt Thản nhiên nói Ngày lễ ngày Tết cái gì gửi cái tin nhắn chúc mừng một tiếng không khó khăn Đi ngang qua lến kinh nói cho người ta mang một ít tiểu lễ vật cái gì Một tới hai đi quan hệ tự nhiên quen Đương nhiên Ta cũng không phải để ngươi hèn mọn Đại gia bình thường lui tới liền tốt Bọn họ cũng có cần ngươi địa phương Hàng năm tốt nghiệp như vậy nhiều học sinh không phải ai đều có thể diễn nhân vật. ngươi có ảnh thì công ty chính là không bao giờ thiếu nhân vật. có đôi khi bởi vì đạo lý đối nhân xử thế bọn họ có thể sẽ giúp học sinh tìm nhân vật. không ảnh hưởng kịch bản cùng quay chụp tình huống hạ ngươi cho người ta mấy cái sừng nhỏ. rõ ràng cảm ơn hoàng lão sư. phương cảnh biết hoàng lũy có thể nói với hắn những chuyện này, nói rõ là thật coi hắn là người một nhà đối đãi. Không có việc gì đây không tính là cái gì. Đối tấm gương lao khô mặt bên trên giọt nước. Hoàng lũy sâu phun một ngụm khí. Tất cả mọi người là người một nhà. Ta không giúp ngươi thì giúp ai người sống một đời. Ai còn không có gặp được điểm khó xử. Nói không chừng có một ngày ta cũng có cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Hoàng lũy diều dắt phương cảnh. Một mặt là bởi vì Trần Hải Ba đã từng cực lực giống như hướng hắn đề cử. Một phương diện khác cũng là xem trọng người trẻ tuổi này. Cho là trước tiên đầu tư. Mấy năm trước hai người gặp mặt thời điểm phương cảnh vẫn là cái tiểu tam tuyến. Nhưng ngắn như vậy thời gian bên trong liền leo đến địa vị hôm nay. Tương lai thành tựu như thế nào không ai nói rõ được. Hoàng lão sư yên tâm về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta tuyệt đối không chối từ. Phương cảnh chân thành nói. Lời xã giao không nói có việc cứ việc chào hỏi chính là. Hoàng lũy gật đầu. Hắn khổ tâm không uổng phí. Sợ là sợ gặp được cây bạch nhãn lang. Không có như vậy khoa trương. Đủ khả năng khả năng giúp đỡ liền giúp. Không thể giúp ta cũng không trách ngươi. Hai người trở lại bàn rượu. Lần này không tiếp tục uống rượu. Tất cả mọi người là nói chuyện phiếm dùng bữa. Mãi cho đến yến hồi kết thúc. Trở về trên đường Hoàng lũy cùng Phương Cảnh ngồi cùng một chiếc xe Xe bên trên Phương Cảnh hỏi tới kinh vòng sự tình Hoàng lũy cho Phương Cảnh giải thích vì cái gì không cho giới thiệu kinh vòng Nguyên lai like Hoàng lũy chính mình cũng không tiến vào Cái vòng này thực bài ngoại Đặc biệt là Đại viện Tử Đệ Trên cơ bản chỉ nhận bọn họ trong nội viện người Hiện tại thay đổi thứ ba vẫn là thay đổi thứ hai mang vào Nhưng bình thường giao lưu căn bản tiếp xúc không đến trọng yếu nhất đám người kia. Phùng tiểu cương năm đó vì vào cái vòng này. Đem vương thả cõng mấy cái suốt đêm. Gặp mặt liền vuốt mông ngựa. Lúc này mới có đằng sau bên A bên B. Tai to mặt lớn. Điện thoại trở điện ảnh đầu tư. Hiện tại ngô phàm cũng chỉ là tại biên duyên bồi hồi chen không vào chủ yếu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 494 nhân nghệ vòng phương cảnh cùng Ngô Cương là xin phép nghỉ tới. Ngày thứ hai muốn đi. Đoàn làm phim nhàn dối một ngày chính là mười mấy vạn nước chảy chi tiêu. Hao không nổi. Buổi sáng. Cách lên máy bay phía trước mấy giờ. Phương cảnh thu thập xong hành lý đi vào nhân nghệ. Nói là hành lý. Kỳ thật chỉ có mấy bộ quần áo. Tham gia một chuyến diễn viên hiệp hội hội nghỉ không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn không có làm trợ lý tới. Đi theo Ngô Cương liền đến. Đến cửa ra vào. Phương Cảnh gọi điện thoại cho Ngô Cương. Dựa theo cho lộ tuyến đi vào nhân nghệ lầu hai nhà ăn. Vung vứt bàn bát tiên bày biện mấy phần bữa sáng. Yến Kinh đặt sắc sữa đậu nành cùng bánh bao. Ngô cương cùng Bộc tồn tân, dương lập hâm ba người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm có một phần trống không không nhúc nhích. Phương cảnh đến rồi, nhanh nhanh nhanh, sữa đậu nành vẫn còn nóng lắm, liền chờ ngươi. Ngô cương trong miệng ăn đồ vật. Đem muối cùng đường trắng đẩy đi tới. Nguyên vị. Muốn ngọt vẫn là mặn chính mình thêm. Đến cái này theo tới chính mình nhà đồng giảng. Đừng khách khí. Dương lão sư tốt, bục lão sư tốt. Phương cảnh trước khi vào cửa đem hành lý phóng gác cổng chỗ. Hiện tại mình không. Đặt mông ngồi xuống. Nửa điểm không có khách khí. Hai muôi đường trắng đổ vào. Yến kinh nước đậu xanh thực nổi danh. Nghe nói là nguyên vị uống ngon. Bất quá phương cảnh uống không quen. Vẫn là thêm điểm đường tốt hơn một chút. cảm ơn ngô thúc thỉnh tình khoản đãi. Vốn còn muốn đi sân bay ăn, lần này ngươi lại thay ta tiết kiệm mấy khối tiền Tới phía trước ngô cương nói Chỉ cần ra tu đi ô Đại gia bình thường lấy thuốc cháu tương xứng Luôn gọi lão sư cái gì quá khách khí Ngô cương mặt đen Ngươi này tiểu tử Ta như thế nào không nghe ra ngươi cảm tạ đây là vét bỏ sữa đậu nành không tốt Dương lập hâm cười ha ha một tiếng Vốn dĩ muốn hôm qua mấy ngươi ăn bữa cơm. Bất quá không có an bài tốt. Vừa sáng sớm ăn thịt cá cũng không giống chuyện. Dứt khoát mấy ngươi tới uống chén sữa đậu nành. Dương lão sư, ta nói đùa đâu? Phương Cảnh cười nói, ta người này không kém ăn cái. Gì đều có thể ăn. Nhân nghệ hai tự đầu. Dương lập hâm. Bục tổn tân. Ngoại trừ viện trưởng bên ngoài hai người bọn họ lớn nhất. Ngô Cương tại trước mặt hai người đều chỉ là hậu bối Năm đó bọn họ đỏ thời điểm Ngô Cương còn tại hậu trường diễn vai phụ Chỉ bất quá theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu Lại đến chiến lang hay Danh nghĩa nhân dân Ngô Cương nhân khí càng ngày càng cao Mơ hồ có tiếp hai người ban ý tứ Ha ha ha Mấy người tới không có ý tứ gì khác Chính là muốn quen biết một phen Lão nghe tiểu ngô khen ngươi Vẫn luôn chưa gặp qua người thật. Thứ hai cũng là cảm tạ Phương Tổng trong hai năm qua đối với chúng ta nhân nghệ một ít lão diễn viên chiếu cố. Để cho bọn họ có cơm ăn. Bộc lão sư đừng nói như vậy, ngài là tiền bối, gọi ta Phương Cảnh liền tốt. Bộc tồn tân một tiếng Phương Tổng làm Phương Cảnh xấu hổ. Hắn ngoại trừ đưa ra thị trường công ty Tổng Giám đốc bên ngoài còn là một vị diễn viên. Tại diễn nghệ giới này đó người đều là hắn tiền bối. Bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm. Vậy được. Ta gọi ngươi phương cảnh. Ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng lão sư. Ta và ngươi ngô thúc là mấy chục năm lão hữu. Ngươi gọi ta bá bá đi. Lúc này phương cảnh nếu là không thuận cắn trèo lên trên vậy hắn chính là đồ đần. Bao nhiêu người muốn cùng bục tồn tân chấp nối đều kéo không hơn. Một bá bá tốt. Dương bá bá tốt. Lúc này mới ra dáng nha. Rút giấy lau miệng. Tóc hoa dâm bộc tồn tân cười cười. Phương cảnh. Ngươi đối với hôm qua diễn viên hàng quỷ thấy thế nào không có mở miệng. Phương cảnh nhìn về phía ngô cương. Thấy hắn gật đầu sau mới nói. Nói thật ra hay là lời nói dối ngươi cứ nói đi ngô cương cho một cách đạp khang bí thư tử vong nhìn chăm chú. Khụ khụ ta đây đang nói. Nếu là nói không đúng còn thỉnh đừng thấy lạ. Không có việc gì, nói thoải mái, nơi này không có người ngoài. Phương Cảnh trầm giọng nói. Ta cảm thấy có chút quá kích, Một đao kia chém vào quá áp. Về sau tầng dưới diễn viên nhật tử không dễ chịu. Vì cái gì như vậy nói Dương Lập hâm nhìn ngấm cười một tiếng. Theo các ngươi truyền hình điện ảnh công ty góc độ tới nói. Diễn viên chi phí thấp xuống đây là chuyện tốt. Đối với truyền hình điện ảnh công ty xác thực tốt. Nhưng đối với diễn viên không tốt lắm. Diễn viên cắt xây trên phạm vi lớn thấp. Về sau cách này ngành sản xuất cung cấp lớn hơn cầu. Tuyển diễn viên thời điểm tự nhiên muốn chọn mập chọn gầy. buông xuống tư thái. Một tuyến diễn viên không lo hí chụp Nhiều nhất là kiếm ít. Hai ba tuyến diễn viên liền thảm rồi. Lưu lượng không có minh tinh đại. Lực hiểu triệu cùng diễn ký cũng không có một tuyến tốt cạnh tranh tuyển diễn viên thời điểm không chiếm ưu thế Ngang nhau tình huống hạ Truyền hình điện ảnh công ty khẳng định ưu tiên dùng có diễn ký có danh tiếng diễn viên Hai ba tuyến diễn viên đoán chừng chỉ có thể diễn tiểu vai phụ các xây còn bị ép tới gắt gao Nhưng không diễn lại không có cách Nhân ra không thiếu người Nhấp một hớp sữa đậu nành phương cảnh lại tăng thêm muôi đường nói cho cùng vẫn là ngành giải trí phát triển thời gian ngắn rất nhiều chế độ không hoàn thiện rất nhiều người bắt chúng ta hóa hảo lai like ồ diễn viên so nói hạng hai minh tinh cát xây so với người ta ốc sở ca ảnh đế đều cao vừa vẫn rất tốt lai like ồ diễn viên mặc dù cát xây thấp nhưng bọn hắn có thể tham dự phòng bán vé chia hoa hồng cho dù là tiểu vai phụ Diễn viên quần chúng Chỉ cần điện ảnh đắt khách có người xem Số tiền kia mỗi cái quý đều có thể đánh tới tài khoản Mãi cho đến chết Như vậy chế độ hạ Ai có thể không ra sức diễn kịch thấy ba người gật đầu Phương Cảnh tiếp tục nói Lần này hạn quỷ lệnh chém vào quá áp Trực tiếp áp đặt Mặc dù cũng quái những năm này nghệ nhân giá trên trời cắt xây tìm đường chết Nhưng Trung Quy không phải giải quyết vấn đề phương pháp Chỉ ngọn không chỉ gốc Truyền hình điện ảnh kịch là chém cát xê Nhưng tống nghệ không có chém Sự kiện lần này sau các đại tống nghệ khẳng định như măng mọc sau mưa toát ra Lưu lượng nghệ nhân nhóm chuyển rời trận địa chạy tống nghệ Một lần vứt cái 6 ngàn vạn Cùng trước đó có cái gì khác nhau một lát sau Ngô Cương mở miệng Ngươi nói có đạo lý Nói chút tim đen Nhưng phía trên cũng có phía trên khó xử Người cũng đã nói ngành giải trí chế độ không hoàn thiện Những vật này không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thiện Hollywood trước kia cũng loạn Phát triển cho tới hôm nay là đi qua mấy chục năm không ngừng sửa chữa tiến bộ mà thành Phạm là đều có một cái quá trình Không có người nào có thể một lần là xong Phương cảnh tán đồng gật đầu Hắn cũng biết muốn để ngành giải trí thoáng cách phát triển thành Holy Group cầm hình thức không thực tế. Chẳng qua là nhịn không được cào nhau mà thôi. Ngành giải trí thủy chung là ngành giải trí. Cuối cùng phát triển như thế nào còn phải trong cuộc người làm cố gắng. Hôm qua họp nội dung ngươi cũng nghe. Đối với hạn quỷ lệnh, phía trên cũng chỉ là nói đề nghị. Kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem đại gia như thế nào chấp hành. Yên tâm đi ngô thúc. Những công ty khác ta không quản được Nhưng chúng ta công ty hưởng ứng hiểu triệu Kiên quyết chấp hành cũng chống lại giá trên trời cắt xê Mấy người hàn huyên một hồi Bàn bên trên dương lập hâm nói ra một câu Nói tầng dưới chót diễn viên không dễ Hy vọng phương cảnh về sau tại dùng người Thời điểm có thể suy tính một chút bọn họ nhân nghệ diễn viên Kịch bản diễn viên tiền lương thấp Cùng bình thường dân đi làm không sai biệt lắm Tải lến kinh mảnh đất này mặt bên trên chỉ có thể ấm no. Hơn nữa không phải mỗi ngày diễn. Một cái diễn viên một năm hai ba mươi trận tính nhiều. Thời gian còn lại đều là nhàn rỗi. Đồng thời còn không phải người muốn diễn liền có thể diễn. Nhân vật cứ như vậy mấy cái. Người thế hệ trước chiếm hơn phân nửa. đại người một cách châm trà tiểu nhị loại nhân vật này đều chèn phá đầu. Ngô Cương vừa tới nhân nghệ vậy sẽ 3 năm mới nấu đến lên đài cơ hội. Chân chính diễn thưởng nhân vật chính kia cũng là 35 tuổi sau này chuyện. Chính là bởi vì nhân vật kiếm không dễ. Nhân nghệ diễn viên thực chân quý nhân vật cơ hội. Cho dù là một cái diễn viên quần chúng. Cũng sẽ cực lực làm được tốt nhất. Bí mật luyện hơn ngàn trăm lần. Ừ một cái cản sữa đầu nành. Phương Cảnh lau miệng sau nói. Ta bảo đảm, chỉ cần nhân vật thích hợp, chúng ta công ty khẳng định ưu tiên dùng nhân nghệ diễn viên. Có ngươi những lời này ta an tâm. Dương lập hâm mỉm cười, về sao không có chuyện thường tới ngồi một chút. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Có một số việc không cần phải làm rõ, thường tới ngồi một chút, đây ý là nói có việc liền đến tìm hắn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 495 để danh Bạch Ngọc Lan tốt nhất vai phụ đầu năm nay. Nguyện ý vô điều kiện giúp ngươi. Không phải đầu ngươi tiền chính là đầu ngươi sắc. Có qua có lại mới là lẽ thường. Ngươi giúp ta ta giúp ngươi. Đại gia giúp đỡ cho nhau tài năng đi được xa. Lần này vào kinh. Phương cảnh thu hoạt lớn nhất chính là nhận thức một nhóm người. Có chính mình nhân mạch quan hệ. Xuất đảo những năm này Hiện tại hắn mới xem như chân chính bước vào ngành giải trí Buổi chiều Hạn quỷ lệnh thượng ho sợ Trên mạng thuần một sắc một mảnh gọi tốt Lưu lượng minh tinh giá trên trời cát xây đã sớm người người oán trách Chính là một chuyện mừng lớn Hảo diễn viên mùa xuân muốn tới Đã sớm không quen nhìn minh tinh cao cát xê Chủ yếu là cầm mấy ngàn vạn còn không chuyên nghiệp Móc đồ Niệm số lượng. Không hạn chế dùng thế thân. Lưu lượng giữa đường. Bao nhiêu người cả một đời tiền kiếm được còn không bằng bọn họ một bộ phim. Đã sớm nên hạn củi. Chính là đại khoái nhân tâm. Phương cảnh thế mà còn trở thành đại biểu một trong đi lên chống lại giá trên trời cắt xây có lầm hay không. Hắn chính là lớn nhất lưu lượng minh tinh. Ai có hắn cát xây cao không biết là ai sau lưng biến thành màu đen bản thảo vốn là vui người vui vẻ nói chuyện chiến hỏa toàn chuyển rời đến phương cảnh trên người nói hắn quay phim không chuyên nghiệp xê hơn Út mấy cách minh tinh nghệ nhân cũng phát quay vô chỉ cây dâu mà mắng cây họ nói phương cảnh lại làm biểu lại lập đền thờ chính mình ăn no rồi liền lập bàn nhiều cách đại vơ phát hơn trăm vạn người thảo luận cũng không lâu lắm bị trên đỉnh ho sợ mắt thấy tham gia náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, phương cảnh không thể không tự mình hạ tràng. đầu tiên là chỉ mặt gọi tên đem mấy cái kia minh tinh đối một lần, nhiên đem những ngày năm quay phim hết thảy cắt xây công bố ra. trước kia chụp đạo mộ bút ký cùng chu tiên là hoan thủy xuất phẩm kịch, ta không phải nhân vật chính, cắt xây rất thấp, tới tay cứ như vậy điểm. Đằng sau theo lão cỡ môn bắt đầu ta liền tự mình làm chính mình kịch Cát xê càng là ít đến thương cảm Có đôi khi đều không muốn Nhà đầu tư là ta Cát xê chính là tay trái chuyển tay phải Không có ý nghĩa Đen ta người có công phu này chính mình đem giác diễn tốt à Đại gia cũng đừng đưa án mắt tụ ở ta nơi này Gần nhất Á kỳ video mới tống nghề có ta Chuyển ra sau ca khúc mới đồng bộ tuyên bố. Đại gia có thể nhìn xem. Một fan giải thích sau phương cảnh thu về máy tính. Hắn còn muốn quay phim. Không có nhiều thời gian như vậy phao trên mạng. Bị người đen là chuyện trong dữ liệu. Theo hắn lên đài chống lại giá trên trời. cắt xây cùng nghệ nhân diễn kịch không chuyên nghiệp một khắc này liền bị người ghi hận. Cho đến ngày nay. Lấy hắn địa vị đã sớm đối với mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ miễn dịch. Dân mạng nói liền nói thôi. Ai còn có thể phong sát hắn sao bất quá sau lưng đen hắn mấy cái kia nghệ nhân hắn cũng không có dự định bỏ qua. Tìm đến ngô dai dai. Phương Cảnh gọi điện thoại cho Dương Nịnh. Nhớ ký mấy người kia tên. Về sau Nam Cảnh vĩnh viễn không cùng bọn hắn hợp tác. Mặt khác ra một chút bọn họ gần nhất có cái gì hí. Nghe được Dương Nịnh bên kia nói có. Chẳng nhưng có hí. Còn có khoái bản tống nghệ Phương Cảnh cười Hả Diễn kịch bên này ngươi làm từ tranh đi làm Hắn cùng đạo diễn hiệp hội quen Nhận biết nhiều người Hàn Huyên một hồi Phương Cảnh cút điện thoại Đánh tiếp cho Hà Linh Để tập với hắn cùng này hai vị hạng hai minh tinh ăn oán Hà Linh biểu thị hạ Kỳ khoái bản sẽ không mời người Hạng hai minh tinh cũng gọi minh tinh kia là đối với người bình thường mà nói. Giống như Hà Linh loại này nắm giữ trong nước số một số hai đại tống nghệ lão đại. Nói không cho hắn thượng liền không cho hắn bên trên. Người có thể làm sao có bản lĩnh đối một cái thử xem giống như sơn ảnh xem căn cứ. Mới vừa chụp xong hí ngồi nhà xe bên trong nghỉ ngơi một vị minh tinh tiếp vào điện thoại. Khoái bản không có nhân gia cũng không phải không muốn các nàng đoàn đội đi, mà là điểm danh không muốn nàng đi. Điện thoại mới vừa treo, đạo diễn vội vã chạy, nói là hiệp thương một chút lui tổ chuyện, không lùi dám muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng hành. Vậy ngươi liền chụp, chụp xong lão tử đưa hết cho ngươi cắt. dù sao lãng phí chính là ngươi thời gian, hạng hai tiểu nghệ nhân mà thôi. Diễn vẫn là vai phụ. Thật có thể bay lên trời uy. Là ta. Chuyện là như thế này. van cầu ngươi giúp đỡ chút. Nếu là đắc tội người nào ta tự mình xin lỗi. Nữ minh tinh sắc mặt bối rối. Gọi điện thoại cho người đại diện lên tiếng hỏi nguyên do. Trước sau không đến một giờ. Tống nghệ bị đoạn. đoàn làm phim bị lui. Này nếu là không ai chỉnh nàng rượt đều không tin. Nửa giờ sau thu được hồi đáp. Đầu mâu trực chỉ phương cảnh. Người đại diện chửi ấm lên. Nói nàng không hiểu chuyện. Đáng đời. Bị phong hí tính xong. Bị phong sát liền chờ chết đi. Nhân ra là siêu một tuyến. Người cái gì thân phận loại này sự tình đến phiên ngươi nói này nói kia bình thường không phải thực thông minh sao lúc này như thế nào ngu xuẩn đến cùng như heo chăm ước truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc. Muốn phong sát ngươi một cái hạng hai tiểu minh tinh phân phút chuyện Người khác chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngươi cũng đi theo chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngươi nghĩ như thế nào Ô ô ô Thật xin lỗi Ta sai rồi Vừa mới là vắng đầu Có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp Bộ này ghi không thể đoạn Còn có khoái bản Kia là thật vất vả sai người mới lên khó có làm được cái gì mau đem quay bô xóa. Gửi công văn đi xin lỗi khẩn cầu tha thứ. Người bị phong lại không sao. Cũng đừng liên lụy ta. Người đại diện hiệp hội hội trưởng là Vương Kim Hoa. Trần Đạo danh đều là dưới tay nàng nghệ nhân. Phương cảnh phòng làm việc hiện tại còn treo nàng danh nghĩa đâu rồi. Vương Kim Hoa thật muốn ra mặt. Nói một câu liền có thể làm nàng cách này tiểu người đại diện tại nghiệp nổi lăn lộn ngoài đời không nổi Sau 10 phút Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe phương cảnh hai vị minh tinh đầu tiên là xóa bỏ quay bộ Tiếp tục vì chính mình ngôn ngữ không làm xin lỗi Cho thấy trước đó án chỉ người không phải phương cảnh Này một đợt đánh mặt nhanh chóng làm ăn dưa quần chúng không có kịp phản ứng Cách này không được náo nhiệt còn không có xem đủ đâu rồi Phía trước không phải rất giang sao Ngoại giới phá sự phương cảnh không có quản Chuyên tâm quay phim Ngày thứ 2 ngô dai dai đăng nhập hắn Quay bô phát ta là sướng tác người báo trước truyền ra thời gian ở cuối tuần Còn có 5 ngày 1 phần 45 giây trong video Phương cảnh chiếm 30 giây Đầu tiên là bị nhiệt cẩu hóa hảo Thanh âm quán quân lương bột đổi ca không được Phân phối đến hạ khu tiếp tục một bài sứ thanh hoa biểu diễn, trực tiếp phát ra chính là điệp khúc bộ phận. Mào thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Bài hát này rất êm tai nha. Từ cũng đẹp. Không cần nhìn ta đều biết, nhiệt cẩu cùng lương bột bị đánh mặt 333 văng. 666, phương cảnh học xấu, đây là giả heo ăn thịt hổ. Phương cảnh rất lâu không có ca hát, rất chờ mong hắn ca khúc mới. Còn có chúng ta nhà nguyên nguyên. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ đi cách này tống nghệ. Giữa trưa đoàn làm phim, phương cảnh tiếp vào điện thoại, nhíu mày, mặt bên trên mang theo tươi cười tìm được Ngô Cương. Ngô lão sư. Có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ba trận cơm. Muốn hay không biết nằm tại trên ghế trúc. Ngô Cương buông xuống kịch bản cùng bút. Liếc một cái phương cảnh. Có phải hay không danh nghĩa nhân dân vào vây. Ta đề danh Bạch Ngọc Lan tốt nhất Nam phối Tiểu Vu đề danh thị đế ác. Ngươi biết đây không phải nói nhảm sao ban giám khảo đoàn ngoại trừ Bắc Điện cùng Thượng hí, còn có chúng ta nhân nghệ các vì tiền bối. Ta sớm biết, Ngô Cương còn biết. Cuối cùng hắn cùng Trương Chí San lại bởi vì mọi người danh nghĩa bên trong Lý Đạt Khang cùng Cao Dục Lương này hai cái nhân vật thu hoạch được tốt nhất vai phụ. Vũ hiểu vĩ mặc dù đề danh thị đế bất quá không có lấy được thưởng. Trong chiều có người dễ làm chuyện. Phương cảnh chỉ có thể ven tị. Nếu như hắn năm ngoái có truyền ra phim truyền hình. Hiện tại làm không tốt cũng có thể làm cái tốt nhất nhân khí thưởng. Hàng năm được hoan nghênh nhất thưởng cái gì. Bạch Ngọc Lan tốt nhất vai phụ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Mười năm trước ta liền lấy qua kim cây ảnh đế. Kịch bản tối cao tiền thưởng sư thưởng ngươi nhìn ta đối với người nào khoang sao phương cảnh Này so chăng Bạch Ngọc Lan tốt nhất vai phụ đều không đáng nhấc lên Đây chính là phim truyền hình tam đại thưởng 100A Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 496 Sư phụ nằm ghế bên trên nghỉ chân Ngô Cương nhích miệng lên nhàn nhạt mỉm cười Kim cây thưởng truyền hình điện ảnh Kịch bản kim sư thưởng Phản phất với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói. Phương Cảnh phiền muộn. Gặp qua trăng, Chưa thấy qua giả bộ như vậy. Diễn viên duy nhất chứng minh chính là cầm thưởng, Không quan tâm nói khoác diễn kỹ lời hại cỡ nào. Không có cầm qua thưởng Thủy Trung là cách đệ đệ. Mà Bạch Ngọc Lan. Kim Ung. Phi Thiên Tam Đại Phim truyền hình giải thưởng là trong nước lớn nhất hàm kim lượng. Diễn viên nếu có thể tại phía trên cầm thưởng Về sao không thiếu hí chuột Ngô lão sư Ngươi muốn như vậy nói chúc ta liền trò chuyện không nổi nữa Trước tiên chúc mừng ngài lấy được thưởng Trương lão sư bên kia ngươi thông báo đi Đến lúc đó ta sẽ không tiến các ngươi Thấy phương cảnh chua chua Ngô cương nhìn không được cười lên một tiếng Ta cũng muốn điệu thấp Nhưng thực lực không cho phép à Ai Đừng đi Ta cái này cũng có một tin tức tốt cho ngươi. Năm bữa cơm. Muốn hay không chuyện gì phương cảnh quay người. Mặt không biểu tình. Ngươi tại năm ngoái tiết một mừng năm mới không phải có điện ảnh chiếu lên sao lạc lối. Cùng tử tranh cái kia. Các ngươi tại năm nay Kim Kê cũng có giải thưởng đề danh. Thật phương cảnh trừng to mắt. Hiện lên ý mừng. Ma huyền sát trường. Cái gì thưởng tốt nhất nam chính. Đạo diễn xuất sắc nhất ngạc nhìn phương cảnh kỳ cánh ánh mắt. Ngô Cương im lặng. Một bộ hài kịch mạnh có thể lấy cái gì thưởng ngươi đáy lòng không có điểm số sao còn tốt nhất nam chính. Đây chính là ảnh đế. Ngươi thật là cảm tưởng. Thương nghiệp phim ưu điểm là kiếm tiền. Phòng bán vé tốt. Trong đó lại lấy hài kịch chiếm ưu thế. Khuyết điểm là rất ít có thể thu được thưởng. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối không thể cầm thưởng. Chỉ mất quá rất ít. Bình thường cầm thưởng nhiều nhất là phim văn nghệ. Đạo diễn hoặc là diễn viên đến địa vị nhất định sau không thèm để ý phòng bán vé. chục phim văn nghệ cầm thưởng mới là bọn họ mục tiêu. Đó là cái gì thưởng tốt nhất tân nhân chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Ngươi cùng tử tranh một cách là điện ảnh tốt nhất tân nhân. Một cách là tốt nhất vai phụ. Chuyện này còn không có công bố. Ngươi cũng đừng khắp nơi nói. Chuẩn bị ký càng lấy được thưởng cảm nghĩ. Đến lúc đó buồn bực đi lính thưởng là được rồi. Ta hiểu. Phương cảnh vui sướng. Mấy giây sau tươi cười biến mất. Không đúng. Tốt nhất tân nhân không phải lần đầu tiên đóng phim sao ta trước đó diễn qua Tú Xuân Đao. Lạc lối không phải lần đầu tiên đóng phim. Liếc một cái. Ngô Cương rét bỏ. Người kia ít đến thương cảm phần diễn gọi diễn qua diễn viên quần chúng cũng không tính. Ít nhất là vai phụ mới tính diễn qua. Đây là ban giám khảo tiêu chuẩn. Đại bộ phận diễn viên đều là theo quần chúng diễn viên quần chúng bò lên. Ai có thể lần đầu tiên đóng phim liền có thể diễn diễn viên chính phương cảnh vò đầu cười một tiếng. Kịp phản ứng đúng là xảy ra chuyện gì. Đáp ứng vài bữa cơm sau đó xoay người chuẩn bị đi quay phim. Đi không có mấy bước lại trở về. Hồng hải hành động có thưởng sao cút ngươi là muốn cầm thưởng cầm điên rồi đi. Mới vừa lên chiếu 2 tháng điện ảnh có sắm thưởng. Điện ảnh đều là năm sau bình. Không có việc gì ít ý nghĩ hảo huyền. Những vật này tạm thời đối với ngươi không có ý nghĩa. Hảo hảo diễn hảo hảo học mới là chính sự. Buổi tối đêm hí. Ta để ngươi nhìn xem dùng như thế nào tứ chi động tác phối hợp lời kịch biểu diễn. Có thể học được mấy phần xem ngươi táo hóa. Phương cảnh diễn ký vẫn là dừng lại tại lời kịch nhào bột mì bộ trên nét mặt. Nhập hành thời gian ngắn không đủ kinh nghiệm. Không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đây là hắn nhược điểm. Những ngày này tại ngô cương cùng vương kính tung tay đem ngón tay điểm xuống tiến bộ rất nhiều. Buổi tối. Tháp trải lão đại vương kính tung đang diễn trò. Đạo diễn trong giạc. Ngô cương mang theo phương cảnh ngồi sổm ca mê ra nhìn đằng trước. Đạo diễn không còn gì để nói. Chú ý xem. Ngôn ngữ tay chân kỳ thật so lời kịch quan trọng hơn. Một người đối với sự vật miêu tả. Ngôn ngữ có độ tin tẩy nhiều nhất chỉ có thể biểu đạt 30%. Ngôn ngữ tay chân 70%. Ngôn ngữ có thể biên. Nhưng có đôi khi vô ý thức tứ chi động tác không lừa được người. Một cái diễn viên hợp cách nhất định phải học được khống chế chính mình thân thể. Đồng thời sử dụng. Phương cảnh ven tỉ nhìn hình ảnh vương kính tung lời kịch động tác huy sái tự nhiên. Một cái nhíu mày. Một ánh mắt. Một cái uống trà động tác đều là như vậy tự nhiên mà thành. Đây không phải một ngày hai ngày có thể luyện ra tới chưa từng có thân kinh bách chiến. Nào có hiện tại mây trôi nước chảy Này này ta nói hai vị có thể hay không nhường một chút cản trở ta màn hình Đạo diễn thực sự chịu không nổi Nhưng không được mở miệng Ngô Lão Sư Muốn dạy người có thể chờ hay không chụp xong lại đến giáo phương cảnh là Đại Lão Bản Hắn đắc tội không nổi Chỉ có thể tìm Ngô Cương Xin lỗi xin lỗi lúc này đi Ngô Cương cũng không quay đầu lại tiếp tục nói đằng sau quay trục ra tới đều là sửa. Một chút sửa đổi một chút liên miên, không có linh hồn, suy nghĩ đồ vật còn phải xem sơ diễn. Sơ diễn cho các ngươi giữ lại được không ta không xóa. Đi thôi khổ khổ. Ngô Lão Sư. Nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi. Phương Cảnh quay đầu đối với đạo diễn nói, một đầu đều không cần xóa, giữ cho ta, một hồi ta tới lấy. Đạo diễn giờ khóc giờ cười Biết Ta nói ngươi muốn thật yêu thích diễn kịch Còn phải bái cách lão sư phụ một đối một giáo Như vậy hiểu suất năng lượng cao học được đồ vật càng nhiều Phương cảnh chú ý tới đạo diễn nói chính là sư phụ Không phải lão sư Trung gian khác biệt lớn rồi Con người khi còn sống có thể có rất nhiều lão sư Nhưng sư phụ chỉ có một cái Thân sư quan hệ cũng không giống nhau. Thời cổ đồ đệ đều là cấp cho lão sư tống trung dưỡng lão. Mà có sư phụ đối với đồ đệ so thân nhi tử còn tốt. Trước đó Phương Cảnh đi theo Trần Hải Ba một đoạn thời gian học hí. Nhưng đó là thu học phí thầy trò quan hệ. Không phải sư đồ. Phương Cảnh vuốt ằm nói hảo sư phụ khó tìm. Việc này phải xem duyên phận đi. Lấy hắn địa vị bây giờ. Tìm sư phụ rất đơn giản Rất nhiều người nguyện ý thu hắn Nhưng những cái đó người đoán chừng đều là hướng về phía hắn danh khí tới Cũng không biết đối phương phẩm hạnh như thế nào Một khi trở thành sư đồ Về sau coi như buộc chung một chỗ Sư phụ làm cái gì chuyện thất đức đều có người một phần Gặp được phẩm hạnh không tốt tới cái hút phấn phiêu sướng Liên tiếp hắn thanh danh đều đi theo thối Ngươi nếu không ngại nói có thể cùng ta học diễn kịch Ngô Cương đột nhiên mở miệng Phương Cảnh một mộng Ngô Lão Sư Ngươi nghiêm túc thế nào Ngươi cảm thấy ta diễn ký không được đây cũng không phải Ngươi không sợ ta về sau bại hoại Ngươi thanh danh cầm qua kim cây ảnh đế Kim Sư Thượng Nhân vật, Diễn ký làm sao lại kém Phương Cảnh chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên Hàng năm có thể hoa mấy ngàn vạn làm công ít người, nhân phẩm có thể hư đi nơi nào tại. Ngô cương mặt bên trên cười khởi nếp mây Mở lên cười giỡn nói. Lại nói ngươi hồng như vậy. Chiếm tiện nghi người là ta mới đúng. Nói không chừng về sau nhìn trên mặt của ngươi tìm ta diễn kịch người càng nhiều cũng khó nói. Một bên. Đạo diễn điên cuồng cho phương cảnh nháy mắt. Làm hắn nhanh lên đáp ứng. Đây chính là đại hảo sự. Ngô cương mặc kể là diễn kỹ. Địa vị. Thanh danh đều là nổi danh tốt. Phối hợp phương cảnh dư xài Mấu chốt này vì địa vị đại. Nhân nghệ cử đầu một trong. Nhân mạch thực rộng. Có hắn bảo bọc phương cảnh về sau muốn không hỏa cũng không thể. Cầm thường cái gì phân phúc chuyện. Hắc hắc. Ngô. Sư phụ. Vậy sau này ta liền theo ngươi lăn lộn. Muốn hay không toàn bộ bái sư tiệc lễ cái gì vỗ vỗ phương cảnh bả vai. Ngô Cương cười nói. Niên đại nào còn làm kia một bộ. Hôm nào chọn cái thời gian. Tìm mấy người bằng hấu uống nhất đốn là được rồi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 517 Đài Hoa Quốc Thượng Diệp Thanh Dương rất cần tiền. Toàn bộ ký túc xá đều biết. Nàng mụ mụ sinh bệnh làm phẫu thuật.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 Cái này giờ bình thường thay đập minh tinh người đều không đi làm. Một cố xe thương vụ bên trong. Lái xe đối với tay lái phổ thượng nhân nịnh nọt cười nói. Lưu ca. Người lúc nào tới nghiện thuốc phạm vào. Lấy điện thoại di động ra, lượng bình phong, 9 giờ dưới. Tay lái phổ thượng một thân trang phục chính thức trong mắt nam nhân hiện lên chán ghét Trước đừng rút. Dưới người máy bay lập tức tới ngay. Một thân mùi khói ấm tưởng không tốt Ngươi nói phương cảnh đây là làm gì cũng không tới sớm một chút Nhân ra mặt khác tổ buổi chiều liền đến Khiến cho đêm hôm khuya khót hai ta cũng không thể tan tầm Hắn là hàng hiệu Lúc nào tới không về hai ta quản Ít nói huyên thuyên Công ty cũng không ít trả cho ngươi tiền làm thêm giờ Mở cửa xe Nam tử tử sau chuẩn bị thùng lấy ra một cái thẻ bài cao cao dơ Trên đó viết ta là sướng tác người nhận điện thoại nhân viên Lái xe xuống xe hỗ trợ bung rủ Ngày mai sẽ là hát ăn ở thứ hai kỳ thu cách kỳ thứ nhất truyền ra chỉ có 3 ngày thời gian rất gấp Tốt năm tốt 3 người đi đường bao lớn bao nhỏ theo sân bay đi ra Nơi xa Xuyên áo khoác màu đen Lấy hành lý thùng phương cảnh ra tới Trụ sở mấy giây Lấy điện thoại di động ra cho tiết mục tổ nhận điện thoại gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau. Phương lão sư mời tới bên này đường xa mà tới thật cực khổ. Dương hành lý cho ta đi. Cách mười mấy mét. Lái xe trông thấy phương cảnh. Chạy chậm tiến lên hỗ trợ cầm dương hành lý. Nhận điện thoại nhân viên một đường bung rủ đến xe. Ngượng ngùng có chút xiên cơ để các ngươi đợi lâu. Không có việc gì đây đều là chúng ta phải làm. Nhận điện thoại nhân viên mặt bên trên mang theo ý cười Có thể nhìn thấy phương lão sư là ta vinh hạnh Phương lão sư liền một mình ngài tới sao đúng Vỗ xong hí liền chạy tới Chúng ta hiện tại là đi khách sạn vẫn là tiết mục tổ lãnh đạo nói đưa ngài đi khách sạn Buổi sáng ngày mai 8 giờ bắt đầu thu Đến lúc đó vẫn là ta đón ngài Hơn phân nửa giờ về sau Phương cảnh đến khách sạn Sau khi tắm không ngủ Lấy ra sổ ghi chép bắt đầu sửa chữa kịch bản Phó tiểu đường cho chuyện xưa tới tay một đoạn thời gian Nhàn dối thời điểm hắn liền thử biến thành kịch bản Kiếp trước lấp lóe thiếu nữ hắn nhìn qua mấy cái đoạn ngắn Căn cứ ký ức lớn nhất hoàn nguyên kịch bản Ngay kế tiết buổi sáng Ăn xong đồ vật đi vào tiết mục tổ Uông tổ lòng Vương nguyên mấy người đều đáp tải Liền hắn tới chế nhất Các ngươi tới thật sớm. Phương Cảnh nhìn một chút thời gian, rời đi bắt đầu thu còn có 15 phút. Long Tô Long cầm một hộp sữa bò uống vào. Ta cũng là vừa tới. Vương Nguyên cùng vu văn văn bọn họ mới đến sớm. Không biết ngươi tới vào lúc nào. Người chậm cần bắt đầu sớm, không còn sớm không được. Vương Nguyên vò đầu cười một tiếng, các ngươi đều như vậy lợi hại, lại không cố gắng ta liền bị đào thải thấy phương cảnh đưa áng mắt nhìn chính mình, Vu Văn Văn nói: tới muộn sợ bị nói đùa nghịch hàng hiểu, chỉ có thể tới sớm một chút rồi. Phúc khủ khủ khủ, Trần Ý hàn trong miệng sữa bò phun ra, vội vàng dùng giấy lau miệng. Vương Nguyên xấu hổ, thật là, nói mò gì lời nói thật, trong mấy người liền bọn họ ba là vãn bối. Khẳng định không thể so sánh phương cảnh cùng uong tô long mấy người tới chế Bị người nói không tôn trọng tiền bối liền thảm rồi. Nhưng cũng không biết phương cảnh lúc nào đến bọn họ chỉ có thể trước tiên 450 phút đồng hồ chạy đến hiện trường ngồi. Đi vào vu văn văn ngồi xuống bên người, phương cảnh cười nói, không tệ lắm, hiểu được biến thông. Trước kia vu văn văn tính cách cao ngạo. Cùng phần lớn người không hợp. Lúc ấy phương cảnh còn kết luận nàng tương lai tinh lộ khó đi Lúc này mới một năm thời gian liền biến hóa không ít Xem ra không ít chịu xã hội đánh đập Ba ba ba không biết đạo diễn lúc nào xuất hiện Vỗ tay đem đám người lực chú ý hấp dẫn đến hắn trên người Tất cả mọi người đến rồi biết các ngươi thời gian eo hẹp Chuẩn bị một chút bắt đầu thu đi Nói chuyện thời điểm đạo diễn nhìn phương cảnh một chút Phương Cảnh bởi vì quay phim nguyên nhân chỉ có thể xin phép nghỉ mới vừa buổi sáng. Giữa trưa liền phải chạy trở về. Hắn hí chuyển đến xế chiều trục. Bởi vì chiều theo một người tiết mục tổ chỉnh thể sửa thời gian đem thu định tại buổi sáng, hóa ra là tại xế chiều. Không có cách ai kêu Phương Cảnh là đại gia, vẫn là phía đầu tư ba ba. Từng người trở lại khu vực. Phương Cảnh cùng Uông Tô Long, Trần Ý Hàn. Tăng diệt hạ đến trung khu. Vu văn văn cùng lương bột đến thượng khu. Hạ khu nhiệt cầu vương nguyên. Bản kỳ quy tắc. Hạ khu khiêu chiến trung khu. Trung khu khiêu chiến thượng khu. Theo người máy thanh tuyên bố. Phương cảnh đưa áng mắt nhìn về phía vong tô long. Mặt bên trên mang theo ý cười. Lần trước ngươi không phải nói rất muốn khiêu chiến ta sao đáng tiếc không có toại nguyện à. Một tiếng ho khăn. Uông Tô Long cố gắng chấn định. Sẽ có một ngày như vậy. Yên tấm. Ta sẽ không thả lòng. Khô Trần Ý Hàn cùng Tăng Diệp Khả đồng thời nhẹ nhàng thở ra. May mắn này hai vị đại thần đều giang thượng. Lấy hai người bọn họ tính tình. Khẳng định đều là sông đi lên. Thượng khu chỉ có hai người. Nếu như phương cảnh cùng Uông Tô Long chọn. Các nàng đối mặt chỉ có hạ khu vương nguyên cùng nhiệt cẩu. Thượng khu, lương bột lắc lắc lòng bàn tay trong mồ hôi, đáy lòng đối với phương cảnh lại chờ mong lại có chút sợ hãi. Nhiệt cầu ca, ta trước lên, cố lên. Hạ khu vương nguyên. Cái thứ nhất liền chọn phương cảnh. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không thể không nói người trẻ tuổi chính là cương. Lương bột không nói chuyện. Đáy lòng đối với vương nguyên dơ ngón tay cách lên. Gia châu Liền hắn cũng không dám cứng rắn sang Phương Cảnh. Vương Nguyên xứng sở hừng hực liền lên đi. Lần này được rồi. Phương Cảnh một khi cùng Vương Nguyên so qua liền không thể lại so. Hắn giảm bớt một cái đối thủ lớn nhất. Chỉ còn Trung Khu Long Tô Long. Đài bên trên. Vương Nguyên hát chính là tự nghĩ ra ca khúc. Trên thế giới không có chân chính cảm đồng thân thủ. Ca so với một lần trước tùy tưởng thành quen nhiều lắm. Nhìn ra được. Bí mật khổ công phu. Chỉ bất quá đám người ánh mắt nhìn hắn đều là đáng thương. Chọn ai không tốt chọn Phương Cảnh cái này treo bút. Nếu là chọn Trần Ý Hàn. Tăng Diệp Hả vẫn là có cơ hội thắng. Trước tiên 2 phút đồng hồ. Phương Cảnh đi đến thông đảo chờ. Vương Nguyên sau khi xuống tới cho hắn một cái ôm Khích lệ nói. Tốt lắm. Rất không tệ. Ha <cười> ha. Ta tới chính là muốn chứng minh chính mình. Phương cảnh ca ngươi thế nhưng là ta thần tượng. Có thể khiêu chiến ta ngươi thật cao hứng. Thua cũng không có gì. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta. Vỗ vỗ cái này hài tử bả vai. Phương cảnh thở dài. Mặt khác giống như vương nguyên cái tuổi này người hẳn là còn tại học trung học. Đều có chút không đành lòng thắng hắn. Hậu trường. Mấy người con mắt gắt gao nhìn chầm chầm màn hình. Chờ mong phương cảnh kế tiếp hát ca. Nếu là cùng thượng kỳ một cách trình độ. Vậy bọn hắn không cần so. Đi tiền chạm đều là loại này ca. Đằng sau áp trục sẽ là cái gì chất lượng phương cảnh lên đài. Sau khi chuẩn bị xong hướng âm hưởng lão sư gật đầu. Déo sắt thảm thiết yếu tổn thương khi ta thanh trầm rãi vang lên. Mấy giây sau lại đến tiết tấu đau thương dương cầm. Giữa hai bên còn kèm theo đàn xe lộn. Trong lúc nhất thời có chút không biết là phong cách nào âm nhạc Cổ phong vẫn là dân giao long tô long nghe không hiểu Chỉ nhìn thấy tên pháo hoa chóng tàn vài cái chữ to tại phương cảnh sau lưng màn hình Phồn hoa thanh xuất ra chiếc sát thế nhân mộng lại lạnh trăn chọc cả đời tình nợ lại mấy huyền đau nhức thẳng đến một chiếc tàn đèn Đơn giản bối cảnh âm nhạc thầy lương linh hoạt kỳ ảo tiếng ca Toàn trường yên tĩnh Cái kia ca hát giống như kể chuyện xưa Phương Cảnh lại trở về. Nghe xong phía trước vài câu. Hậu trường mấy vị ca sĩ căng thẳng trong lòng. Lại là cổ phong. Vốn cho là cầm guitar ca hát Phương Cảnh là đỉnh phong. Hiện tại xem ra không có cầm guitar mới là thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong tàn huyết gãy đàn guitar. Đầy máu dùng lời ốm ngay tại mấy người suy nghĩ lung tung thời gian. Phương cảnh đã hát đến điệp khúc bộ phận. Mưa nhau nhau bạn cũ bên trong cỏ cây sâu ta nghe nói ngươi từ đầu đến cuối một người pha tạp cửa thành chiếm cứ dễ cây xà phiến đá trên vang vọng chính là đợi thêm mưa nhau nhau bạn cũ bên trong cỏ cây sâu rơi vào kia tỏa giá thôn duyên phận bám dễ sinh chồi là chúng ta. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 498 lạc dương già lam tự pháo hoa chóng tàn. Đây là một bài rất thương cảm. Cổ phong ca khúc. Kiếp trước bài hát này một lần bị phong qua mấy lần. Nguyên nhân chính là quá thương cảm. Có phần tay tình lứa sau khi nghe liên tưởng đến chính mình chuyện xưa. Cuối cùng phí hoài bản thân mình. Tại phương cảnh hát thời điểm sau lưng trên màn hình lớn phát hình từng màn cát họa. Phồn hoa thành bên trong một người tướng quân nhân duyên gặp gỡ bất ngờ Mỹ lệ nữ tử. Hai người vừa thấy đã yêu đồng thời tư định trung thân. Sau đó không lâu tướng quân lại bị triều đình điều động đến biên cảnh chinh chiến. Tại mấy năm liên tục dối loạn bên trong. Đế đô biến thành phế tích. Tàn tả không chịu nổi. Tướng quân chiến bại trọng thương sau lưu lạc tại già Lam tự. Quỷ thân vì tăng. Này yêu thích nữ tử tại thành Lạc Dương cửa thành Bình Diễn chia tay nơi chờ hắn trở về. Ngày qua ngày chờ. Đợi tướng quân về tới cái kia ngày nhớ đêm mong địa phương lúc. Nữ tử cuối cùng ảnh đã không chỗ có thể tìm ra Dân bản sứ nói có nữ tử một mực chờ đợi hắn Chỉ là xem sau lưng cát hỏa ta cũng không có chú ý hát chính là cái gì Bất quá rất lợi hại là được rồi Già Lam tự nghe tiếng mưa rơi trong mong vĩnh hằng Trong này tình yêu chuyện xưa rất làm cho người ta cảm động Pháo hoa chóng tàn Nhân sự dễ điểm Mà ngươi hỏi ta phải chăng còn nghiêm túc Ngày Loại này từ là thế nào viết ra phương cảnh hát xong Toàn trưởng vang lên tiếng vỗ tay Kéo dài không thôi Hậu trường mấy vị ca sĩ tất cả đều bị ngơ ngẩn Ngoài nghề xem náo nhiệt Trong nghề xem môn đạo Theo chuyên nghiệp góc độ tới nói Bài hát này mặc kệ là từ khúc phối nhạc đều là không thể bắt bẻ So với thượng đồng thời sứ Thanh Hoa cũng không sợ nhiều nhường Phương cảnh cũng quá yêu nhiệt Loại này ca nếu ai có thể có một bài Có thể hát cả một đời Phương Cảnh trở về Uông Tô Long mang theo kính ý nói Phương Lão Sư lợi Hải A Ca chuyện xưa xuất từ Lạc Dương Già Lam Ký A Lạc Dương Già Lam Ký Cái việc gì Trần Ý Hàn không biết Tăng Diệt Hả cũng là không hiểu ra sao Nghe đều chưa từng nghe qua câu chuyện này Không sai Phương Cảnh gật đầu cười nói Học rộng tài cao Không hổ là soạn hệ tốt nghiệp. Lạc Dương già Lam ký là một bản tiểu chúng sách. Nhìn qua người không nhiều. Bên trong ghi lại Phật tử lâm viên phong cảnh kiến trúc trước tác. Thông qua Phật tử khởi tông xây dựng cùng bãi bỏ. Ký thác chính mình ai điếu cùng tưởng nhớ. Mỗi cuốn lấy Phật tử làm trung tâm. Chiếu cố gần đây kiến trúc hưng suy cùng lịch sử chuyện xưa. Dân tục phong tình. Ngõ phú chuyện cũ. Lịch sử duyên cách chờ, Khổ khổ bị phương cảnh như vậy khen một cái Uông Tô Long có chút xấu hổ Hắn chưa có xem này quyển sách Chẳng qua là cảm thấy bài hát này hẳn là có chuyện xưa Ca tử bên trong nhắc tới giả lam tử mấy chữ Hắn ôm thử xem ý nghĩ dùng di động lục soát một chút Lúc này mới nhìn thấy lạc dương già lam tử Không thể không nói phương cảnh chính là vượt tài Mặc kệ là soạn điện tử đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Đem bọn họ đám này chính quy tốt nghiệp hất ra mấy con phố. Lạc dương già lam ký, phương lão sư là thật lợi hại a Thượng khu, vu văn văn cũng dùng di động tra được ca khúc sau lưng tư liệu. Nhìn một lần chuyện xưa sẽ liên lạc lại thượng pháo hoa chóng tàn. Đáy lòng đối với phương cảnh chỉ có bồi phục. Một bên, lương bột chua sót nói. Đúng là lợi hại Lần này chúng ta đoán chừng đều là bồi chạy cho hắn làm lá xanh Về sau có hắn thi đấu ta đều không tham gia Trước đó Phương Cảnh nói này đương tiết mục là nam cảnh công ty đầu tư Hắn chỉ là tới ấm trận Ai có thể nghĩ đến sửa ấm ấm như vậy liền thành nhân vật chính Những người khác toàn thành phụ trợ Vương Nguyên khiêu chiến thất bại Tiến vào đào thải khu Phương Cảnh thủ vị thành công Tổ kế tiếp Nhiệt cầu khiêu chiến tăng diệt khả Người máy thanh lần nữa tuyên bố Không có ngoài ý muốn Vương nguyên bại hoàn toàn Căn bản chọn bất đồng phương cảnh Trực tiếp đem chính mình đưa vào đào thải khu Lại thua một lần hắn liền muốn rời khỏi sân khấu Mà xuống khu nhiệt cầu còn lại là xem người hạ đồ ăn Chọn một cách âm nhạc phong cách còn hơi nhỏ trúc tăng diệt khả tới khiêu chiến Mấy phút đồng hồ sau nhiệt cẩu đi vào bên trong đi, tăng diệt khả đến hạ khu. Nhìn qua tăng diệt khả bóng lưng. Phương cảnh đều thay nàng bi ai. Này đại tỷ thế nhưng là theo thượng khu đến trung khu. Hiện tại lại khi đến khu. Một đường giảm mạnh. Ta chọn lương bột. Long tô long mở miệng cũng là chọn lấy thượng khu mạnh nhất. Trung khu đã có hai người hát quá, chỉ còn lại có hắn cùng Trần Ý Hàn. Hai người bọn hắn chỉ có thể hướng lên trên khu công kích, lương bột cùng vu văn văn chi gian, mỗi người chọn một đối thủ. Nam đối với nam, nữ đối với nữ thực công bằng. Cố lên uông lão sư, chúng ta ở đây cho ngươi đồng viên, hạ kỳ thượng khu thấy. Khách khí khách khí, lương bột cũng là rất lợi hại, có thể hay không thắng cũng không tốt nói, hết sức nỗ lực. Ngoài miệng nói xong hết sức nỗ lực, uông tô mặt sồng thượng lại là tràn ngập tự tin. Liền kém không nói ta ăn chắc hắn Lần trước hắn là không có gì chuẩn bị Ca tử đều không quen Này kỳ hắn chính là hướng về phía phương cảnh tới Lần trước trở về sau liền không có nhàn dối Đem trước kia viết đắc ý tác phẩm lấy ra suy nghĩ Mỗi ngày nhìn đến nửa đêm sửa từ soạn Ta sinh hoạt rất là khép kín nhiều người sẽ không được tự nhiên buổi tối đến lúc tâm tình thường không thoải mái nói qua vài đoạn yêu đương tất cả đều tuyên cáo thất bại long tô long hát ca tên là cổ quái. Đi là thanh xuân tình yêu. Vẫn là cùng hắn trước kia phong cách đồng dạng. Phương cảnh nghiêm túc nghe. Khúc rất tốt. Chính là từ đồng dạng. Cùng tiểu tinh tinh, không biệt ly yêu đương, sau này không gặp lại những này thành danh khúc so ra kém quá nhiều. Uông Tô Long hát xong. Trở về ngay lập tức chính là tìm phương cảnh lời bình. Không có đắc tội người. Phương cảnh ngoài miệng nói xong rất không tệ loại hình. Lương bột cùng Uông Tô Long đồng giảng. Hát cũng là tổn thương cảm tình ca. Làm thơ so Uông Tô Long mạnh hơn một chủ. Loại nhạc khúc hơi có vẻ đơn điệu. Hai người xem như tám lạng nửa cân. Phương Lão Sư. Người nói ta cùng lương bột ai sẽ thắng nghe nghe. Long tô long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Xem ra hắn trước vẫn có chút xem thường lương bột. Có thể tại hảo thanh âm tầm quán quân há lại người tầm thường như vậy nhiều giới hảo thanh âm quán quân bên trong. Lương bột nên tính là thanh danh nhất không hiện một cái. Nhưng này không có nghĩa là hắn không có thực lực. Vừa vặn tương phản. Cái này người không thích lẫn lộn. Rất ít thượng tống nghệ. Một lòng đều là nhào vào âm nhạc bên trên Phương cảnh nhếu mày Nghĩ một lát sau nói Chia 5 năm đi Cảm giác hai người các ngươi thế lực ngang nhau Cụ thể còn phải xem này hơn 100 vị đại chúng dám khảo bỏ phiếu Hai người tám lạng nửa cân Lúc này đua chính là nhân khí Uông Tôm Long danh khí cao Điểm ấy chiếm tiện nghi Uông tôm Long khiêu chiến thành công Lương bột thủ vị thất bại Ta đi lên trước, đến lúc đó thấy. Nghe được chính mình thành công Uông Tô mặt rồng thượng không có quá nhiều ý cười, rất bình tĩnh. Nửa đường Uông Tô long cùng lương bột tại thông đảo gặp nhau. Chúc mừng chúc mừng, vốn còn nghĩ chờ phương cảnh khiêu chiến, không nghĩ tới bị ngươi trọn xuống tới. Vẫn khí tốt. Lại tới một lần nữa ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Cố lên. Vi vọng hạ kỳ còn có thể lại so một trận. Ủa. Vinh Quy Quy Mơ Hai người nắm tay Một bộ cùng chung trí hướng bộ dáng Theo phương cảnh hát sứ thanh hoa lại đến pháo hoa chóng tàn Cách tiết mục này quán quân liền đã không có bất ngờ Thắng thua đối với bọn họ tới nói không có ý nghĩa Dù sao kết quả cuối cùng đều định Có thể hát đồng thời tính đồng thời Tận lực biểu hiện mình Hưởng thụ cách này sân khấu Trung khu Trần Ý Hàn khiêu chiến vô văn văn. Chỉ còn hai người cái. Trần Ý Hàn nới lòng đưa nắm đấm. Sâu phun một ngụm khí sau lên đài. Cùng uong tô long mấy người đồng dạng. Nàng cũng biết chính mình không thắng được phương cảnh. Bất quá nàng không giống những người khác. Nàng vẫn là có theo đuổi. Có thể hát đồng thời tận lực nhiều hát đồng thời. Nhiều lộ ra ánh sáng chính mình. Tới này cách tiết mục quá khó khăn Có thể cùng phương cảnh loại này đỉnh lưu cùng nhau thu tống nghệ Chỉ cần truyền ra nàng liền không thiếu chủ đề Danh khí khẳng định cũng là cỏ cỏ dân đi lên Chờ lâu đồng thời nàng tương lai có thể thiếu phấn đấu mấy năm Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 499 đánh mặt mấy phút đồng hồ sau kết quả ra tới Vu văn văn thủ vị thành công Trần Ý Hàn khiêu chiến thất bại giáng cấp đến hạ khu. Thứ hai kỷ tiết mục đến đây thu kết thúc. Thượng khu, Vu Văn Văn, Uông Tô Long. Trung khu, Vương Cảnh, Lương Bột, Nhiệt Cầu. Hạ khu Trần Ý Hàn, Vương Nguyên, Tăng Diệp Khả. Trong đó Vương Nguyên đã liên tục thất bại hai lần. Tiến vào đào Thải Vị. Lại thua một lần liền phải rời đi sân khấu. Trần Ý Hàn cùng Tăng Diệp Khả nếu như lại thua một lần cũng sẽ tiến vào đào thải vị. Các vị, ta đi trước. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đoàn làm phim bên kia vẫn chờ đâu rồi. Ta hôm nay buổi sáng là xin phép nghỉ tới. Phải nhanh trở về. Thu kết thúc sau phương cảnh cơm chưa cũng chưa ăn trở về khách sạn thu thập hành lý muốn đi. Tiết mục tổ mấy người khác thay xong quần áo chuẩn bị đi ăn cơm, nhìn thấy Phương Cảnh cứ như vậy muốn đi đều là xứng sờ. Mẹ nó, muốn hay không như vậy quá phận một hơi này. Ngày đây là đặc biệt xin nghỉ nửa ngày tới ngược chúng ta còn có. Người đến cùng là diễn viên vẫn là ca sĩ Phương Cảnh ca không ít hát, hí cũng không ít diễn, ca truyền hình điện ảnh tam tê phát triển. Mấu chốt mỗi một thủ đô lâm thời rất có thanh có sắc Qua mấy năm tuổi tác đi lên chính là thiên vương Long tô long nhán quang khẽ động cười nói Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích Ta đi cho ngươi cầm mấy cái quyết Không lâu lắm chạy chậm trở về Một túi quyết nhét vào phương cảnh tay bên trong cầm trên đường ăn cảm ơn Đạp lên xe thương vụ Phương cảnh vội vã rời đi Nắm trong tay quyết đến nửa đường mới phản ứng được Năm thảo, này ra hỏa chiếm ta tiện nghi. Lần sau không phải cho hắn mua tháng đài mới được. Hai ngày sau 8 giờ tối, ta là sướng tác người kỳ thứ nhất tại A kỳ video phát sóng. Bởi vì lúc trước từng có báo trước, màn. Hình điện thoại di động phía trước người xem cũng đều biết khách quý đội hình. Nhìn thấy vương nguyên cùng phương cảnh. Long tô long này đó người không có quá nhiều kinh ngạc. Có bao nhiêu người là bị báo chức hấp dẫn tới muốn nhìn phương cảnh đánh mặt hiện trường. Hắt hắt. Lầu bên trên một. Bất quá đây chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là muốn nghe màu thiên thanh chờ mưa buổi bài hát này. Phía trước năng lượng cao, màn hình chuẩn bị sẵn sàng. Phút thứ 20. Tiểu tử thử hát khâu. Lương bột không có chút nào cho phương cảnh mặt mũi. Tại nghe ca thời điểm lông mày liền vẫn luôn nhíu chặt. Lời bình càng là sắc bén. Hoàn toàn không biết ngươi hát có ý tứ gì. Vương Nguyên tùy tưởng tốt xấu còn có thể nghe ra muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi cách này chủ đề đều không có. Đồng ý, nghe không ra ngươi ý nghĩ. Nhiệt cẩu mang theo đại hát kính dâm. Mũ lưới trai, Trong cổ đại dây xích bừng tỉnh mắt người. Trong miệng thản nhiên nói. Trước mắt mà nói rất bình thường. Dừng lại mấy giây, màn hình điên cuồng vọt tới đều là mắng chửi người Người này có hay không lễ phép cùng người nói chuyện đều là vẫn luôn mang theo kính dâm sao mặc dù hắn là tiền bối Nhưng phương cảnh tại âm nhạc lĩnh vực là đám người này bên trong tối cao Cùng người nói chuyện ta cảm thấy đem kính dâm quăng ra là cơ bản nhất tôn trọng Mặt khác lời bình cũng là đồ ăn đến móc chân ha phá phá Trông thấy lương bột cùng nhiệt cẩu nói Phương Cảnh rất bình thường. Vì cái gì ta sẽ nghĩ cười có sao nói vậy. Phương Cảnh vừa mới hát cái này không có phụ đề. Một ít từ xác thực không quá nghe hiểu được. Đơn thuần tử nói hai người đánh giá không có mau bệnh. Ngồi đợi đánh mặt đáng tiếc không thể mau vào. Không ngừng hoán đổi ốm kính. Bao quát hậu kỳ phỏng vấn. Chờ phương cảnh mấy người chính thức lên đài thời điểm đắt là hơn 20 phút về sau. Kỳ thứ nhất lúc dài một chung 57 phút đồng hồ. Phút thứ tư mây trước màn hình dân mạng cũng rốt cuộc đã đợi được câu kia màu thiên thanh chờ mưa bụi. Màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi khói bíp lượn lờ dâng lên cách sông ngàn vạn dặm tại đáy bình sách hán lệ mô phỏng tiền triều phiêu giật coi như ta vì gặp ngươi phục bút phương cảnh đang hát thời điểm. Màn hình mật mật ma ma xuất hiện Thuần một sắc lão thiết 666 Không thiếu chủ phát còn đặc biệt trực tiếp xem phương cảnh ca hát Kiếm lấy dòng người cùng nắm giữ thứ nhất thủ tư liệu hay không lầm Nghe quen thuộc ngày mai liền hát Chấn kinh Nào đó chủ bá thu nhập một tháng trăm vạn Thế mà trực tiếp vùng trộm xem phương cảnh làm loại này sự tình tiểu đề mực Đừng xem Lại nhìn nước bọt đều phải chảy ra Đại gia 666 xoát lên tới, hôm nào ta tình phương lão sư muốn mấy chương ảnh ký tên cho các ngươi làm lễ vật. ca mê ra phía trước. Phùng đệ mặt nhiệt tình tăng vọt. Trực tiếp so trước kia ra sức hơn. Năm ngoái kiện cáo nàng thua tiền. Cũng thua thanh danh. Phấn ti sói mòn rất lớn. Không còn ngày xưa huy hoàng. Á kỳ video hậu trường. Ta là sướng tác người tiết mục điểm kích xuất phi tốc lên cao. Mỗi một giây chính là hơn vạn. Tại phương cảnh ca hát thời điểm màn hình là tăng trưởng nhất nhanh. Một giờ về sau. Hậu trường nhân viên công tác thống gây ra cuối cùng số liệu. Tổng cộng có 890 vạn đợt người điểm kích quan sát là hát ăn ở. Đây vẫn chỉ là giờ thứ nhất. Không phải mỗi người đều sẽ có thời gian tại 8 giờ có thể nhìn thấy tiết mục. Rất nhiều người đều là ngày kế tiếp xem phát lại 24 giờ điểm kích tài năng chứng minh nhất đương mạng lưới tống nghệ nhiệt độ như thế nào Ta là sướng tác người kết thúc Thứ hai thì báo chức tùy theo mà đến Lần này tiết mục tổ trực tiếp thả ra pháo hoa chóng tàn một phần nhỏ đoạn ngắn Mưa nhau nhau bạn cũ bên trong cỏ cây sâu ta nghe nói ngươi từ đầu đến cuối một người pha tạp cửa thành chiếm cứ dễ cây xà phiến đá trên vang vọng chính là đợi thêm Ta đi, lại là cổ phong sao này thủ hảo hảo nghe, hả kỳ truy định. Nghe giai điệu rất thương cảm. Phương cảnh mới hơn 20a đến trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt mới hát đạt được loại này ca sứ thanh hoa có thể download. Ngay tại chim cánh cục âm nhạc bên trên. Vừa mới tuyên bố. Muốn download nhanh lên. Quay đầu một bên viên sẽ chế Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đắt là viên ta trộm cái viên trước. Phương cảnh ca ngoại trừ kia mấy chương an bơn, mặt khác đều là không thu phí, đại gia yên tâm đi. mấy xuất đảo thời điểm phương cảnh đi ra an bơn. Lúc ấy là tài hoan thủy thế giới trợ giúp hạ ra. Có công ty chia. Ca khúc nhất định phải thu phí tài năng thu hồi bản. Đằng sau phương cảnh chính mình hóa đơn khúc. Chi phí thấp. Cũng không có thu phí. Download một ca khúc tài năng phân đến mấy mao tiền. Hắn cũng không kém chút tiền ấy. Tiếp cái quảng cáo so như vậy nhiều nhiều. Chính là bởi vì phương cảnh ca khúc miễn phí, nghe rất nhiều người, của hắn nhân khí cũng vẫn luôn giá cao không hả. Nghe không ra ngươi ý nghĩ, bài hát này rất bình thường hoàn toàn không biết ngươi hát chính là cái gì không có chủ đề. Xem hết hát ăn ở. Một ít dân mạng chạy đến nhiệt cầu cùng lương bột quay vô phía dưới phát băm. Tới tới lui lui chính là như vậy mấy câu. Đều là bọn họ lúc ấy đánh giá phương cảnh. Chỉnh lương bột cùng nhiệt cầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tay để tại trên bàn phím muốn phản bác vài câu. Cuối cùng lại để xuống. Ngay kế tiếp ta là sướng tác người thượng ho sợ. Phương cảnh ca khúc mấy sứ thanh hoa. Phương cảnh bị đánh giá rất bình thường. Hát ăn ở Long Tô Long chiến bại. Ta là sướng tác người chiếm lấy ba cái ho sợt. Trong đó phương cảnh một người khiêng hai cái. Tìm được lưu lượng hương vị tự truyền thông người nhau nhau bắt đầu gửi bản thảo đi. Vương Nguyên Trần Ý Hàn, Vu Văn Văn mấy người cũng nhận rất nhiều chú ý, phấn ti số lượng nhiều chướng. Đặc biệt là Vương Nguyên. Hắn vốn chính là nhân khí thần tượng tổ hợp thành viên. Vẫn luôn rất hòa. Lần này là hắn lần đầu tiên rời đi đoàn đội chứng minh chính mình. Bọn họ tổ hợp hiện tại rất ít hợp thể Mỗi cách đều có chính mình phát triển Có người hướng về truyền hình điện ảnh Có người hướng tống nghệ Mà Vương Nguyên chọn chính là âm nhạc Nhận cổ vũ Buổi tối đăng nhập quay bộ Vương Nguyên một lần tiết mục tạo thành viên Cảm tạ bọn họ trợ giúp cùng chiếu cố Tại những này tiền bối trên người học được rất nhiều việc Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 26 chương 500 bạc ngọc lan trao giải tiệc tối 6 giờ chiều. Phương Cảnh chụp xong hí sau trở lại ma đô. Phương hồi ngay tại phòng khách làm bài tập. Ca trở về, lần này nghỉ ngơi mấy ngày ta. Ta hiện tại có chút bận biểu chuyện gì trở lại hắn nói. Vội vã lên lầu. Tắm rửa thay đổi ô phục. Đeo lên đồng hồ. Phương Cảnh theo ngăn kéo bên trong lấy ra ô tô chìa khóa. Hôm nay là Bạch Ngọc Lan trao giải tiệc tối. Ngô Cương cùng Trương Trí San. Vu hiểu ví hôm qua liền từng người cách tổ. Này sẽ đoán chừng đều đến hiện trường. Hắn vỗ xong hí sau vội vàng gấp trở về. Không nghĩ tới gặp được riêng cơ. Chậm chế hơn phân nửa giờ. Hiện tại đến ngay lập tức đi Bạch Ngọc Lan hiện trường. Không đi không được. Trước đó thu thư mời. Một ngày trước tiệc tối nhân viên công tác còn cho hắn cú điện thoại Xác nhận có thể hay không đến Phương cảnh thế nhưng là miệng đầy đáp ứng Buổi tối trở về hơi trễ Nếu như ngươi nấu cơm nói cũng đừng chờ ta Xuống lầu Phương cảnh nhanh chóng cùng Phương hồi nói xong Cầm chìa khóa đi ra ra lái xe rời đi Có như vậy bận rộn sao Phương hồi tức giận nói xong Một mặt ai oán để cây viết trong tay xuống Lập tức liền làm bài tập tâm tư cũng không có Vốn dĩ nàng có một kiện đại sự muốn tìm Phương Cảnh nói Không nghĩ tới mở miệng cơ hội đều không có Nhìn qua ngoài phòng rời đi bóng xe Phương hồi ánh mắt lấp lóe Lo lắng nói Đã như vậy Vậy cũng đừng trách ta tiền trảm hậu tấu Bạch Ngọc Lan tổ chức địa điểm tại ma đô Phương Cảnh tăng thêm tốc độ Rốt cuộc tại 7 giờ phía trước chạy tới Hiện trường 7-800 người, ngoại trừ các hàng vào vây diễn viên đạo diễn, còn có một ít khách quý, đều là trong vòng người. Cuối cùng một bên là nhân viên công tác, nhìn quanh một vòng, trông thấy ngô cương mấy người. Phương cảnh chạy chậm đi qua, hồng hộp, hồng hộp xin lỗi xin lỗi tới chậm. Nhìn phương cảnh thở hồng hộp, ngô cương vốn dĩ muốn nói hắn vài câu. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lần sau tới sớm một chút. Chương thúc tốt, hiểu vĩ ca tốt. Ngồi xuống sau phương cảnh đánh xong chào hỏi quay đầu đối với Ngô Cương cười khổ. Ta cũng muốn tới sớm một chút. Nhưng đoàn làm phim bên kia tình huống đặc thù Ta hôm nay này trận diễn nếu như không chụp, vậy cũng chỉ có thể chờ hơn nửa tháng tổn thất quá lớn. Phương cảnh cùng Ngô Cương khác biệt. Ngô Cương là vai phụ. Hắn là diễn viên chính Trên cơ bản mỗi một trận hí đều có hắn thân ảnh Không có hắn đoàn làm phim căn bản không có cách nào chụp Nếu như một hai phải chụp nói vậy cũng chỉ có thể dùng thế thân cùng hậu kỳ móc đồ Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cuộc diện Không có việc gì còn có 7-8 phút mới bắt đầu, không muộn Vu hiểu vĩ vỗ vỗ phương cảnh bả vai Hiểu vĩ ca còn không có chúc mừng ngươi đề danh tốt nhất nam chính. Nghĩ kỹ lấy được thưởng cảm nghĩ sao nhìn thoáng qua Ngô Cương. Vu hiểu ví dáng chống đỡ ý cười. Đề danh tốt nhất nam chính nhiều người như vậy, đều là lão tiền bối. Ta khẳng định không thể đi lên a. Liền không chuẩn bị. Bất quá có thể đề danh cũng rất không tệ, bản thân giá trị cao, ngươi cho ta cắt xây đến chướng a. Chướng nhất định phải chướng. Chương thúc ngươi cùng ta sư phụ đều là đề danh tốt nhất vai phụ lần này hai người các ngươi chi gian khẳng định có một cách có thể thu được thưởng A một hồi ta bãi yến đại gia uống vài chén vẫn là ta mời đi Trương chí gian khóe miệng cười một tiếng nào có ngươi mời chuyện tự tin như vậy Phương cảnh sưởng sốt tùy theo thoải mái Ngô cương trước đó nói qua trong giám khảo có nhân nghệ tiền bối Bọn họ hẳn là sớm nhất một nhóm biết kết quả người. Trương trí san đắc như vậy nói. Vậy khẳng định là 100% cầm thưởng. Về phần vu hiểu vĩ. Phương Cảnh đã hiểu. Chẳng trách vu hiểu vĩ không chuẩn bị lấy được thưởng cảm nghĩ. Hóa ra là biết chính mình không có lấy được thưởng. Lần này chính là đến bồi chạy. Thở dài. Phương Cảnh trọng trọng vỗ vu hiểu vĩ bả vai. Không có việc gì. Lần sau ta toàn bộ kịch Chúng ta lấy thêm một lần thưởng Như thế nào cũng phải tốt nhất vai phổ cất bước Ta không có người muốn yếu ớt như vậy Xem sớm ra Vu hiểu vĩ lạnh nhạt nói Có thể một lần đề danh liền thu hoạch được tốt nhất Nam chính có mấy cái phần lớn người đều là đề danh 4-5 lần 5-6 lần mới lấy được thưởng Cùng ta cùng nhau vào vây lý tuyết kiếm lão sư Trần Bảo Quốc lão sư Dù là mạnh như bọn họ cũng là đề danh bảy tám lần mới lấy được thưởng. Hì hì, ta còn sợ ngươi nghĩ quẩn, nhìn ta là ta quá lo lắng. Lập tức bắt đầu, hai người các ngươi trước hết yên tĩnh sẽ hiểu vĩ, đừng vẻ mặt đau khổ quay phim sẽ chụp tới. Nói xong ngô cương sổ mặt đối với phương cảnh nói, ngươi cũng đừng hướng vết thương của hắn thượng sát muối. Có thể đề danh tốt nhất nam chính diễn ký sẽ không kém đi đến nơi nào. Ai cũng không so với ai khác là mấy phần. Lúc này so chính là công ty bối cảnh cùng bình thường nhân mạc quan hệ. Lý Tuyết Kiếm cùng Trần Bảo Quốc là quốc gia cấp một diễn viên. Đức Cao vòng trọng. Vu Hiểu Vĩ không đấu lại bọn họ rất bình thường. Hơn nữa mọi người danh nghĩa ngoại trừ Ngô Cương cùng Trương Trí San sẽ lấy được thưởng. Còn cầm hàng năm tốt nhất phim truyền hình. Vu Hiểu Vĩ lấy thêm tốt nhất nam chính vậy thì có điểm rêu sao? Quan trọng giải thưởng đều bị bọn họ bao hết. Những người khác chơi cay sắm. Cân nhắc đến điểm ấy, giám khảo liền cho Vu hiểu vĩ đề danh, đem thưởng ban những người khác. Hoan nghênh các vị quý khách Bạch Ngọc Lan, ta là người chủ trì Tào Phàm, ta là người chủ trì Trần Dung, năm nay. Trao giải chính thức bắt đầu. Phương Cảnh ngồi thẳng thân thể. Thấy có quay phim đối với chính mình bộ mặt đặc tả. Trả lại một cách mỉm cười. Lễ trao dài rất mệt mỏi. Kỳ thật hắn là không muốn tới. Nhưng làm người đầu tư cùng bên sản xuất. Hàng năm tốt nhất phim truyền hình cách này thưởng chủ sự phương thông báo hắn tới lính. Mấy phút đồng hồ sau. Trên màn hình lớn phát ra từng đoạn phim truyền hình đoạn ngắn. Đều là vào vây. Có lão nghệ thuật ra. Đời trung niên diễn viên. Sáu vị đề danh bên trong. Phương cảnh còn phát hiện có hồ ca vào vây chính là trường săn. phương cảnh quay đầu nhìn lại cách đó không xa hồ ca một thân tây trang màu đen bên cạnh lưng đầu ngồi đồ sổ bất động phát giác được phương cảnh ánh mắt hồ ca cười phất phất tay nhìn chính mình hình ảnh treo thật cao tại phía trên cùng trần bảo quốc đám người cũng hàng vu hiểu vĩ năm ngón tay vô ý thức nắm chặt đáy lòng bành bái mặc dù hắn cùng Phương Cảnh nói chuyện thời điểm biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng đây chính là tốt nhất Nam chính. thì đế a, ai không tâm đồng không có lấy được thưởng, đấy lòng không thất là kia là giả. biết rõ chính mình sẽ không lấy được thưởng, nhưng nhìn qua người chủ trì, trong lòng vẫn là có một loại khát vọng. niệm có lẽ là tên của ta đâu chúc mừng Trần Bảo Quốc lão sư thu hoạch được tốt nhất Nam chính mời lên đài lính thường. trong nháy mắt trở lại hiện thực. Vu hiểu vĩ cười vỗ tay. tại vạn chúng trong tiếng vỗ tay. Trần Bảo Quốc cùng người bên cạnh từng cái ôm nắm tay. chậm rãi bước đi đến đài. ban song tốt nhất nam chính. tiếp theo là tốt nhất vai phụ. danh nghĩa nhân dân lần thứ hai vào vây. nhân vật là Lý Đạt Khang cùng Cao Dục Lương chúc mừng Ngô Cương lão sư trương trí san lão sư thu hoạch được tốt nhất vai phụ mời lên đài lĩnh thưởng song song lấy được thưởng toàn trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay trương lão sư buổi tối đừng đi nhớ mời khách ăn lão trương chúc mừng nhiều năm tức phổ ngao thành bà nhất định phải mời khách ăn một bữa lời hại a cương tử cầm thưởng nắm bắt tới tay nhuyễn Lúc nào cho chúng ta những lão gia hỏa này một cơ hội nhỏ nhoi nghe chung quanh nhau nhau tiếng chúc mừng. Trương chí san kích động. Từng cái cười hồi phục. Ngô cương ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm. Ảnh đế hắn đều tầm qua. Tốt nhất vai phụ chính là tiểu chàng diện. Không có chậm trễ bao lâu, hai người lên đài sau một phen cảm tạ cầm cúc liền xuống đến rồi. Nhìn ngô cương đem thưởng đặt tại cái ghế bên chân, phương cảnh giờ khóc giờ cười. Sư phụ, ngươi khiêm tốn một chút a. Như thế nào điều thấp mấy giờ đâu rồi. Ta cũng không thể vẫn luôn cầm ở trong tay a ta giúp ngươi cầm đi. Dính điểm vận khí, không chừng sang năm ta cũng cầm một lần.